Hàng Vũ gật đầu, đa tạng. Mục đích đã đạt thành. Hàng Vũ bình thường trốn đi. Lúc này sắc trời đã rất muộn. hắn tính toán thời gian quyết định trời tối động thủ. Hàng Vũ nhân vật là tại nội bộ gây ra hỗn loạn. Có thể hay không phá hủy ưng xảo chấn, kết nối xuống tới chiến đấu ảnh hưởng to lớn, mà thành bại ngay tại này nhất cử A. Hàng Vũ lấy ra vực sâu hiến tế ma điện. Cái này cường đại màu tím vật phẩm, không có thời gian cùn đồ, không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể nói là viễn cổ ngục giam lớn nhất thu hoạch bất quá khác đều tốt duy chỉ một điểm không tốt chính là quá đốt linh khí mà lại cùng thần bí đồng tiếu khác biệt nó là dù cho có hiệu lực không cách nào bị hợp lực sử dụng mấy ngày nay hàng vũ đem linh khí tích lũy đến hai vạn chính là chờ lấy giờ khắc này tiêu xài đâu có món này bảo vật đủ bọn hắn hảo hảo uống một bình chương bốn trăm hai mươi hai đánh giết phó lãnh chúa tấm màn đen giáng lâm 18 vị tiểu lãnh chúa bị tụ tập. Hồ Tam đứng tại tiểu lãnh chúa ở giữa, biểu lộ âm tình bất định, tâm tình khẩn trương thấp vọng, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ánh mắt hướng trong đại sảnh một đám bán nhân mã nhìn lại. Trong đó người cầm đầu là một vị hùng tráng bán nhân mã, hình thể so mặt khác bán nhân mã hùng tráng khôi ngô, trong tay cán dài chiến phủ, trên thân hơn phân nửa giáp trụ, đều hiện ra màu lam linh năng vầng sáng. Các Lệm, sa tuyển thành phó lãnh chúa một trong. Các Lệm thực lực so Cầm Lọ kém một chút. Có thể so với bọn hắn những này tiểu lãnh chúa mà nói lại là cao không thể chạm, hắn cũng sớm đã cấp 14, có 3 cái trở lên tam giai truyền thừa, toàn thân cao thấp lam trang 6-7 kiện, đủ có thể đồng thời quét ngang 4 cái tiểu lãnh chúa. Kiêu nhân loại sẽ là đối thủ của hắn sao? Cho dù là đối thủ, nhân loại chỉ có một người A. Các lèm lấy cường ngạnh kiêu căng giọng điệu ra lệnh, đại lãnh chúa kiên nhẫn là có hạn, cuối cùng cho các ngươi một ngày thời gian, nếu ai lại lềm mà lề mề cũng đừng trách chúng ta xa tuyển thành không nể mặt các ngươi hơn mười vị tiểu lãnh chúa đại đa số tiểu lãnh chúa đều mặt mũi tràn đầy phẫn uất xa tuyển thành cùng nhân tộc bốn chân sự tình bọn hắn căn bản không muốn nhúng tay nhưng từ hiện tại tình huống đến xem không nhúng tay vào xem ra là không được người đều bị mang theo tới làm con tin không nhận sợ có thể làm sao xa tuyển thành có lẽ liền không có động thủ dự định bằng xa tuyển thành thực lực còn bắt không được cái này kẻ phản loạn Cắn lò đơn giản là muốn mượn cơ hội suy yếu lãnh địa bên trong tiểu lãnh chúa, mấy năm trước cũng từng có cùng loại chuyện, đây không phải lần thứ nhất cũng không phải một lần cuối cùng, tiểu lãnh chúa cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng đối mặt tuyệt đối cường thế xa tuyển thành, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Cả lèm núi tiểu lãnh chúa nhóm biểu lộ nhìn như không thấy, ghi nhớ, các ngươi hết thể đều đến từ xa tuyển thành ban ân, chúng ta có thể để các ngươi trở thành lãnh chúa, liền có thể tùy thời đem vị trí này thu hồi. Hiệu chung xa tuyển thành hiệu trung vĩ đại chiến tranh bá chủ cả Lũ lò là trách nhiệm của các ngươi cũng là nghĩa vụ của các ngươi lời nói cũng còn chưa nói xong bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng nổ đại sảnh tất cả mọi người xứng sở hiển nhiên cũng là bị giật nảy mình không xong ương xào chấn lánh chúa vội vàng hấp tấp tiến lên báo cáo trong trấn bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quái vật cạ lẻm sắc mặt trầm xuống thị trấn là khu vực an toàn làm sao lại có quái vật quá kỳ hoặc hắn không có lo lắng hỏi nhấc lên cán giải chiến phủ Lập tức vọt tới bên ngoài, đêm tối xuống ngưng xảo thành mười phần đủ ám, bốn phương tám hướng đều chuyển đến chiến đấu thanh âm. Thật có quái vật. Mà lại số lượng còn không ít. Cả lẻm cấp tốc phát động một cái phạm vi lớn điều tra kỹ năng. Kết quả hai nhiên phát hiện, chỉ ít 20, 30 con quái vật tại thị trấn các ngõ ngách phân tán xuất hiện, để người cảm thấy kinh ngạc chính là, những quái vật này chủng loại không giống nhau. Có bay trên trời quái điểu. Có trên mặt đất bỏ quái xà. Có có thể đào đất cự hình con run thậm chí xuất hiện kỳ quái đại bạch thuộc càng nhiều hơn chính là chưa từng nghe thấy hình thù kỳ quái sinh vật bọn chúng cùng cạ lẻm thấy qua bất luận cái gì quái vật cũng khác nhau mỗi một cái tướng mạo đều cực kỳ xấu xí tỉ như sinh ra số lượng đông đảo con mắt tỉ như sinh ra loạn thất bát tao xúc tu cơ hồ đều có tinh thần công kích năng lực làm sao cùng trong truyền thuyết vượt sâu quái vật có chút giống cạ lẻm thỉnh thoảng nghe người qua thâm nguyên giới truyền thuyết thâm nguyên giới là chư thiên vạn giới bên trong thần bí nhất nguy hiểm nhất rộng lớn nhất khó khăn nhất phỏng đoán thế giới một trong nghe nói thâm nguyên giới vô luận là nguyên sinh chủng tộc vẫn là quái vật cơ hồ chưa từng có một vòng đồng dạng kia là một cái hỗn loạn tới cực điểm nguy hiểm tới cực điểm địa phương tự liền thần linh lực lượng cũng vô pháp để vực sâu thống nhất tinh thần công kích năng lực là thâm nguyên ác ma phổ biến có được năng lực cái này hai mươi ba mươi con thâm nguyên ác ma thực lực đều rất cường đại bọn chúng phổ biến đạt tới cấp mười lăm lãnh chúa quái vật trình độ không hề có điểm báo trước không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới. Đột nhiên xuất hiện tại Ưng xảo chấn nội bộ, đối Ưng xảo chấn khởi sướng tập kích, trong lúc nhất thời tạo thành tổn thất thật lớn. Ưng xảo chấn binh lính bình thường bất quá cấp 10 tinh anh, không có chỉ huy tình huống phía dưới, bọn chúng khó mà hình thành phối hợp. Cấp 15 Thâm Nguyên Ác Ma lãnh chúa xuất hiện về sau, ngay tại đối Ưng xảo chấn khởi sướng điên cuồng không khác biệt tập kích, tinh thần công kích phổ biến có phạm vi công kích hiệu quả, ngắn ngủi 3 lượt phút, binh sĩ tổn thương hơn trăm. Đáng chết. Nhanh chia ra hành động. Nhất định phải lập tức tiêu diệt bọn chúng. Một đầu hình thể to lớn vượt sâu maniu từ phía sau lưng đột nhiên hướng cạ lẻm đánh tới, lấy cạ lẻm thực lực, đương nhiên có thể làm ra phản ứng, nhưng đang chuẩn bị né tránh thời điểm. Vượt sâu maniu cực giống bạch thuộc tám đầu cái đuôi mở ra, một cỗ tinh thần công kích bao phủ cạ lẻm, tại chỗ đem cạ lẻm thân thể đính trụ, gào thét bên trong. Đại lưu sừng đỉnh lấy cạ lẻm, chọn vẹn đẩy ra hơn một trăm mét xa, tiến đụng vào một dãy nhà bên trong. Đáng ghét, loại quái vật này đến tột cùng từ đâu xuất hiện các lèm phát động kỹ năng nháy mắt biến thân ma huyết lãnh chúa hắn hiển nhiên cũng có cuồng bạo lãnh chúa cái này truyền thừa một búa nhanh chóng quét ra đánh vào vực sâu man ngưu trên thân kinh khủng lực bộc phát nháy mắt đem man ngưu quét bay hơn hai mươi mét lại đối thành trấn bên trong kiến trúc tạo thành không nhỏ tổn thương các lèm hai cánh mở ra từ dưới đất bay lên đến giữa không trùng vung lên to lớn búa lưới búa phảng phất ngưng tụ vô số nham tương cùng hỏa diễm giống như một viên sao băng nặng nặng giáng xuống đánh vào không kịp bỏ dậy vực sâu mang ngưu trên thân vê Ương tương xào chân sàn nhà vỡ vụn thành tương mảnh từ đó buộc phát ra đạo đạo hòa trụ để chung quanh vài tòa ở lại kiến trúc bị đánh nát mà vực sâu mang ngưu mặc dù là lãnh chúa cấp cường độ nhưng cũng không chịu nổi tứ giai kỹ năng đà kích ẩm vực sâu mang ngưu hóa thành tiêu tán có thể dẫn theo cả lẻm thiêu đốt lưới búa phía dưới biến mất Cả lẻm sửng sốt một chút quái vật này không nổ có đồ vật loại tình huống này đồng dạng lớn nhất khả năng chính là Triệu hoán quái. Ương xào chấn bên trong xuất hiện những này ma quái, toàn bộ đều là được triệu hoán ra, nhưng ai có như thế lớn bản sự, có thể triệu hoán nhiều như vậy vượt sâu ma quái. Bất kể là ai, hắn một hơi triệu hoán nhiều như vậy quái vật, chỗ trả ra đại giới cùng chi phí tuyệt không thấp, không có khả năng chỉ là là cho Ương xào chấn thêm một điểm loạn. Có càng lớn âm yêu. Cạ lèm vừa nghĩ đến nơi này. Bốn phương tám hướng toát ra từng đạo bóng đen. Cạ lèm ánh mắt cấp tốc đảo qua, chỉ thấy từng cái hình thể to lớn. Hai mắt tinh hồng sói đen xông lại, những này sói đen hẳn là cũng có lanh chúa cấp thực lực, bất quá so sánh đám thâm viên ác ma tựa hồ yếu rất nhiều. Không quản được nhiều như vậy. Trước thanh lý mất quái vật lại nói. Cả lèm vung vẩy cán dài chiến phủ, cái này đến cái khác cường đại kỹ năng, theo trên thân không ngừng bộc phát ra đi, cơ hồ là một chiêu một cái, thậm chí một chiêu hai cái, hai ba lần liền đem sói đen quái rết sạch. Ngay lúc này, đột nhiên phía sau chịu một móng vuốt, một cái linh thể hình thái cự lang từ phía sau lưng xuất hiện cho cạ lẻm nhất định tổn thương cạ lẻm cũng không nghĩ quá nhiều cùng bạo đấu khí lập tức phóng xuất ra cho dù là linh thể trạng thái cũng nháy mắt bị thương nặng tại chỗ đem đánh bay chết đi cho ta cạ lẻm vung lên cán dài chiến phủ liền muốn đem đối phương chém thành hai khúc những này xuất hiện tại ưng xảo chấn quái vật cứ việc lợi hại nhưng phổ biến cũng chính là thanh đồng lãnh chúa đến bạch ngân lãnh chúa trình độ đối cạ lẻm dạng này cường giả đến nói cũng là căn bản không đủ để thành ý hiếp bất quá đúng lúc này để cạ lẻm không nghĩ tới biến hóa ra hiện hai thanh vũ khí hoành không xuất hiện vừa vặn ngăn tại búa phía dưới lại gắng gượng tiếp nhận cạ lẻm một búa cứu sắc bị dây cự lang là ai chính diện ngăn trở ta một kích giá hỏa này tuyệt không phải hời hợt hàng người cạ lẻm một chút nhận ra đối phương chủng tộc nhân loại nguyên lai like là các ngươi dở trò quỷ hiện tại mới phát hiện không cảm thấy quá chết sao hàng vũ khỏe miệng giật giật xa tuyển thành phố lãnh chúa đúng không hôm nay trước hết giải quyết ngươi ngày khác sẽ giải quyết cả lùm lò khẩu khí thật lớn Cạ lẹm giận tí mặt đang muốn phát động công kích từ đối phương trên thân lại phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo đầu khí nháy mắt như bài sơn đảo hải đánh vào trên thân để toàn thân giáp trụ đều sụp đổ xuất hiện vết rách đáng chết Cạ lẹm biết mình chủ quan người này thực lực của hắn cũng không so với mình yếu hắn cố ý chờ mình mấy cái mấu chốt kỹ năng tiến vào làm lạnh sau đó bắt lấy cái này khe hở ra tay với mình song phương thực lực lúc đầu không kém nhiều Bất luận cái gì chi tiết đều có thể quyết định thành bại. Cả lẻm bị cuồng bạo đấu khí đánh bay về sau, hắn lập tức tương kế tự kế, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, rút lui đến những người khác bên trong tìm kiếm tài nguyên. Người chạy không được, trục quang tận hành trận, vô số như cá bơi điên cuồng quấn quanh phi kiếm, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp chuẩn bị rút lui cả lẻm. ở bên cạnh hắn điên cuồng vần quanh, chỗ bắn ra từng đạo kiếm khí, giống như một trận vòi rồng, đem hắn vây ở trong đó. Cả lẻm đấu khí kỹ năng không có cách nào sử dụng. Hắn chỉ có thể phát động đồ phòng ngự bổ sung phòng ngự kỹ. Nhưng Ilya Nguyên một nháy mắt tạo thành kinh người tổn thương, mà lại bị kiếm trận cho vây khốn, di động cao tốc kỹ năng cũng mất hiệu lực. Hàng Vũ nhanh chóng đuổi theo. Kiếm trận biến mất ngay mắt. Tận ảnh thuần sát. Cả Lèm liên tục tiếp nhận nhanh đến cực hạn 6 lần công kích, trên người hắn giáp trụ đã hoàn toàn vỡ vụn, HP cũng rơi xuống đến không đủ 1 phần 5. Lãnh chúa mang về tình báo xem ra cũng không chính xác. Gia hỏa này, xa so với trong tưởng tượng mạnh Cạ lẻm phát động một chi chân quý quyền chủ, nháy mắt khôi phục lại một nửa sinh mệnh lực. Hắn nhận ta cốt kiếm cùng ma hạt búa đa trọng giá trị, lại không dám ham chiến, chỉ muốn thoát ly vòng chiến. Trước thở một hơi, màu lam chiến phủ bổ sung kỹ năng kích phát. Một đạo phạm vi to lớn sóng xung kích đập tới. Hàng vũ không cho hắn cái này thở cơ hội, trước mở ra bá thể hộ giáp, trọi cứng sóng xung kích, mà không lui lại mảy may, tiếp lấy lấy tiềm thức thuật nhảy vọt đến cả lẻm trước mặt. Cả lẻm con ngươi hơi co lại. Lập tức liền muốn kích phát một cái phòng ngự kỹ năng. Hàng Vũ tốc độ càng nhanh một bước, trước dùng áo nghĩa phóng thích, rõ ràng trên thân làm lạnh, lại một lần phóng thích cuồng bạo đấu khí, tại kỹ năng có hiệu lực trước đó, tiến hành cưỡng chế xua tan. Có một cái tật ảnh thuấn sát bạo phát đi ra. Cả lèm trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn muốn tại làm chút gì? Nhưng Hàng Vũ tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không có cơ hội như vậy. 99, 106, 112, 118. 122, 126, Hàng Vũ bây giờ thuộc tính phá trần lại một thân Lam Trang, tổn thương thực sự là quá kinh khủng, các lẻm phòng ngự càng ngày càng yếu, thừa nhận tổn thương càng ngày càng cao, cuối cùng sinh mệnh triệt để thấy đấy. Một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, Sa Tuyền thành phó lãnh chúa ngã xuống. Trước sau không đến một phút, Hàng Vũ ngay lập tức giết chết ra hỏa này, trong khi hắn mấy cái bán nhân mã chạy tới lúc, bọn hắn chỉ nhìn thấy đầu mục mình thi thể, cùng bạo một chỗ vật phẩm bọn hắn mặt lộ hai nhiên, hiển nhiên không thể tin được đây hết thảy. bọn hắn cường đại phó lãnh chúa cả lẻm, lại ngắn ngủi mười mấy giây liền bị đánh bại. chương bốn trăm hai mươi ba trục trung lưu niệm bốn nửa nhân mã bên trong một cái linh chức giả một cái thánh chức giả hai cái chiến chức giả có xạ thủ có chiến sĩ dạng này đội ngũ tạo thành theo lý thuyết xa gần gồm nhiều mặt phụ trợ khôi phục đều có là phi thường khó chơi mới đúng mau giết hắn mấy đạo pháp thuật mấy chi mũi tên. Để Hàng Vũ nhận một chút tổn thương, nhưng không cấu thành nguy hiểm, cũng không có bị cáo ở. Hàng Vũ một thân lam trang, lực phong ngự phá trận, thực lực tiêu ngạo bá chủ quái, không phải tùy tiện liền có thể đánh bại, gắng gượng gánh vác liên tiếp tấn công mạnh. Ma huyết thức tỉnh trạng thái phía dưới, hắn đối dị thường trạng thái kháng tính cực cao. Lại bởi vì viễn cổ thánh chiến sáo trang đối ý chí thuộc tính tăng thêm to lớn. Vì lẽ đó, Tam Giai trở xuống khống chế loại kỹ năng, cơ hội bắt không được cũng không không ngừng hắn. Hắn nhặt lên rơi xuống về sau, ám tập ảnh tử vũ bộ điên cuồng sung phong mấy cái kỹ năng tuần tự phát động cơ hồ một cái nháy mắt ở giữa liền đã rút ngắn khoảng cách đi vào trước mặt của bọn hắn quá nhanh quả thực giống như quỷ mị bốn nửa nhân mã cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cầm quyền trục cầm quyền trục chuẩn bị phòng ngự kỹ năng chuẩn bị phòng ngự kỹ năng bọn hắn ngay lập tức khai thác khác biệt ứng đối biện pháp đồng thời nhanh chóng đem thanh chức giả bảo vệ hàng vũ tật ảnh tuấn sát lại một lần nữa khôi phục hắn không chút do dự phát động ra chỉ là cùng di vãng khác biệt chính là lần này cũng không có đánh trúng công kích một mục tiêu hắn hóa thành liên tiếp cấp tốc tàn ảnh xuất hiện trước tại phía trước nhất bán nhân mã chiến sĩ trước mặt một búa đánh gãy kỹ năng sau đó sau khi xuất hiện mặt bán nhân mã xạ thủ trước mặt một búa gián đoạn công kích của hắn tiếp lấy xuất hiện tại bán nhân mã linh chức giả trước mặt gián đoạn hắn kích phát bên trong quần trụ. cuối cùng xuất hiện đang nhanh chóng triệt thoái phía sau thanh chức giả trước mặt trường kiếm đâm vào đối phương lồng ngực ta cốt nguyền rụa phát động để lâm vào tê liệt mất đi chạy trốn năng lực, ma hạt búa liên tục vừa đi vừa về chém vào ba lần, ngay cả khôi phục kỹ năng đều dùng không ra, sinh mệnh thấy đấy, tại chỗ tử vong, tuôn ra vài kiện vật phẩm. sớm biết hàng vũ rất mạnh, nếu không không có khả năng đánh bại cả lèm nhưng là tự mình tới chiến đấu, mới hiểu được hắn khủng bố đến mức nào. vị này thánh chức giả chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối không thấp, thế mà bị hai ba lần liền chặt chết rồi, lực công kích đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Công kích cao liền được rồi, phòng ngự của hắn còn như thế cao. Phòng ngự cao một chút vậy thì thôi, đáng sợ nhất chính là tốc độ. Tốc độ như vậy, chỉ có các lưng lò, mới có thể cùng so sánh A. Thánh chức giả chết một lần, trọng yếu nhất phụ trợ không có, ba cái dưới nhân mã không kịp tản ra, hàng vũ lóe lên một cái nhảy vọt đến linh chức giả trước mặt, dùng giáp tay gánh vác đối phương một đạo hỏa vòng xung kích, trở tay chính là vài chiêu, lần nữa hoàn thành chém giết. Hoàn toàn đánh không lại. Hai cái dưới nhân mã chiến sĩ thấy đây bọn hắn không do dự nữa, quyết định thật nhanh, một trái một phải, chia ra chạy trốn. Hàng vũ hoán đổi vũ khí xuất ra trường cung, đồng thời lớn tiếng hô, nhị cầu. Chính lấy ưu ảnh ma lang hình thức bồi hồi tại phụ cận cầu tử, lập tức đập ra đem bán nhân mã cung tiến thủ trọng kích đè ngã. Hàng vũ phát ra một đạo tam giai kỹ năng thiên tập tiễn, trường tiễn gào thét bay tới giữa không trung, tiếp lấy hóa thành một chi cự tiễn, đuổi hướng chạy trốn bên trong bán nhân mã chiến sĩ, trước một tiễn đánh cho trọng thương đánh ngất xỉu tiếp lấy liên tục mấy đạo bóng đen ngắm bắn tiễn bắn trúng bộ vị yếu hại để hắn vốn là còn thừa không nhiều sinh mệnh tại liên tiếp khủng bố tổn thương phía dưới về không mà lúc này đây nhị cầu cũng xử lý mục tiêu hàng vũ kiểm tra một hồi trạng thái của mình tinh thần lực tiêu hao có chút đại liên tục chiến đấu đánh xuống đã thấy đấy, bất quá đang bị động kỹ năng tinh thần tiêu hao hiệu quả phía dưới cũng không có ảnh hưởng đến tiếp sau công kích về phần sinh mệnh lực tổng cộng tổn thất mới chừng phân nửa đây là sở thụ công kích ma huyết thức tỉnh tinh thần lực tiêu hao chỗ tạo thành tổn thương tổng hợp trước mắt hắn kinh khủng sức khôi phục mấy phút là có thể đem tinh thần lực về đầy tùy tiện phục dụng một bình trung cấp sinh mệnh nước thuốc liền có thể cơ bản ngừng lại ma huyết thức tỉnh tiếp tục hao tổn cất kỹ chiến lợi phẩm hàng vũ lại xem xét một cái linh khí giết chết năm cái rơi nhân mã linh khí lại có bốn ngàn hàng vũ không chút do dự xuất ra ma điện liên tiếp triệu hồi ra bốn cái thâm nguyên ác ma Đại khái đơn lần tiêu hao vượt qua 1000 điểm linh khí, liền có thể triệu hồi ra một cái cấp 15 thanh đồng lãnh chúa, 4000 điểm linh khí có thể triệu hồi ra 4 con lãnh chúa cấp bậc vực sâu quái vật. Màu tím vật phẩm quả nhiên thập phần cường đại. Bất quá sử dụng kiện vật phẩm này cần thiết phải chú ý chính là được triệu hoán ra quái vật là không phân biệt ta, không khác biệt công kích. Bởi vì triệu hoán lúc mình khoảng cách quái vật gần nhất, vì lẽ đó rất dễ dàng trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích. Ngoài ra, nếu như tại cùng một cái địa điểm triệu hắn nhiều con vực sâu quái vật bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng có đánh nhau khả năng hàng vũ vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh một bên di động cao tốc một bên phóng thích quái vật lấy trước mắt hắn thực lực chỉ cần không bị quá dày đặc tập kích liền có thể tại ương xào chấn lấy chiến dưỡng chiến hoành hành không sợ bởi vậy tiếp tục phóng thích quái vật tiếp tục gây ra hỗn loạn là rất có cần thiết vượt sâu quái vật tinh thần công kích phi thường ra sức thường xuyên đánh chính là một mảnh đối binh sĩ tạo thành thương vong thực sự là quá hữu hiệu có thể nói chỉ dựa vào hàng vũ một người liền đem toàn bộ ương xảo chấn đảo loạn ương xảo chấn lãnh chúa triệt để mộng cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào vì cái gì quái vật lại không ngừng xuất hiện lãnh chúa lãnh chúa không xong một cái thủ hạ luôn cuống tay chân mặt mũi tràn đầy bối rối tới báo cáo bên ngoài có một nhỏ chi bộ đội bọn hắn đã đến trước cửa thành ương xảo chấn lãnh chúa hãi nhiên biến sắc cái này dù là lại ngu xuẩn cũng nên nghĩ rõ ràng hỗn loạn nguyên nhân cùng động cơ mở kết giới nhất định phải mở ra phòng ngự kết giới hương xảo chấn lãnh chúa còn là tới kịp hành động đột nhiên cửa chính một tiếng vang thật lớn nháy mắt bị hoanh chia năm sể bảy quá chế triệu minh từ thiên hoa giang nam tiểu cường lu cờ dĩ Xích nha hệ hệ nổ các loại năm trăm tương lai tự nhân tộc bốn chấn tinh binh đã mở ra hương xảo chấn không chút nào tốn sức xông vào trong thành giết giết giết vì thương long Vi nhân tộc, Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, luke nhao nhao cao giọng hô. Đám người đâu vào đấy chia từng nhánh tràn ngập cường đại tính cơ động tiểu đội. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đối ứng triển khai đều đâu vào đấy mãnh liệt tiến công. Trái lại ương xảo chấn có mấy ngàn binh sĩ, có gần trăm cao đẳng loại, nhưng bởi vì bị không ngừng xuất hiện thâm viên ác ma xáo trộn trận cước, căn bản không kịp hình thành tổ chức, lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Hàng vũ lại chém chết một cái tiểu lãnh chúa. Hắn trông thấy mấy chi đội ngũ đang nhanh chóng sung phong tới bên này. Từ thiên hoa một cái gió lốc liên chạm quét lật năm tên lính. Lu Ke một cái liệt địa sóng cũng đánh bay bốn tên lính. Trương Tiểu Cường phát động tam giai kỹ năng, hỏa vũ không ngừng rơi xuống. Tam chín tên lính chạy trối chết. Tiếp lấy Giang Nam cũng hóa thân trở thành chiến sĩ tiến lên, cầm đũa cùng tấm thuẫn mạnh mẽ đâm tới, đánh cho những binh lính này không hề có lực hoàn thủ. Thuận lợi hội hợp, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hàng Vũ nói, quân địch mặc dù đã hỗn loạn nhưng y y nguyên co không kém lực lượng tiếp xuống liền muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng đánh nhau một trận ngành chiến luke cười ha ha một tiếng từ ngươi có dám hay không so một lần nhìn xem ai rết đến càng nhiều từ thiên hoa thì phong khoáng nói so liền so có cái gì không dám trương tiểu cương nói thính ta một người cờ rít ta cũng tới hàng vũ đã dặn này ta cũng tham gia náo nhiệt ta đã tự tay giết chết tám mươi tám tên lính bảy cái cao đẳng loại các ngươi hôm nay nếu ai có thể giết tới ta một nửa ta ban thưởng hắn một khối màu làm đá sở kỳ hiệu đám người trừ đậu phộng không phải người ý nghĩ như vậy bên ngoài bọn hắn thực sự nghĩ không gian nên lấy dạng gì từ ngữ để hình dung ra hòa này ban thưởng là đường suy nghĩ bất quá hàng vũ dung manh phi thường kích phát mọi người nhiệt huyết hàng lão đại ghi chép khẳng định là không phá được nhưng là cũng không thể quá mất mặt không phải tất cả mọi người là nhân loại hàng vũ tại chiến trường đại sát tứ phương mình cũng không thể đánh cho qua kém a đám người không màng sống chết điên cuồng chiến đấu tuy nói theo sông vào thị trấn bắt đầu từ thời khắc đó trận chiến đấu này liền đã mười phần chắc chín nhưng là ở trong quá trình này y hải nguyên trải qua khá mạnh liệt chống cự cả trang chiến đấu tiếp tục chừng ba giờ cùng cấp đoạt thạch lô chấn thiết sơn chấn hắc sa chấn khác biệt ương xảo chấn tạm thời không có cướp đoạt cùng chiếm lĩnh giá trị bởi vì chiếm xuống tới cũng thủ không được thà rằng như vậy không bằng hủy không cần lưu lại một bình một tốt Tất cả binh sĩ si tàn sát không còn, tất cả công trình, tất cả kiến trúc toàn bộ phá hủy. Không sai. Hàng Vũ tuyên bố, đồ thành đốt thành. Sa Tuyền thành kế hoạch quân sự triệt để sinh non. Cử động lần này càng biết đối sa Tuyền thành lực ảnh hưởng cùng sĩ si khi tạo thành to lớn đà kích. Chuẩn bị. Công kích. Hơn 100 cái pháp chức giả nương theo lấy hiệu lệnh đem pháp thuật vẩy ra đi. Từng tòa kiến trúc, từng tòa tường thành, từng tòa công trình, phàm là có thể phá hủy đồ vật toàn bộ đều tại dậy đặc như ngọc công kích phía dưới hóa thành phế tích ương xào chấn triệt để xong tại chỗ triệt để hủy diệt một tọa chấn tử không có dễ dàng như vậy chờ sau này thời cơ chín muồi có thể thông qua lãnh địa bia đá đầu nhập đại lượng tài nguyên thời gian đem thành chấn trùng kiến nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình trương tiểu cường chạy tới báo cáo lão đại toàn bộ xong từ thiên hoa lúc này cũng tới báo cáo bắt đến đầu hàng tù binh mười tám cái hàng vũ gật đầu không sai Toàn bộ mang về, nhốt vào hoang cốc trấn trong địa lao. Giang Nam đề nghị, đại thần, chúng ta chụp ảnh chung một chương đi, đây chính là một trận thắng lợi huy hoàng nha. Hàng vũ nghi nghi nói, cũng tốt. Trận chiến đấu này đi qua vẫn tương đối thảm liệt, 500 người giết tới, hiện tại còn lại 300. Đám người đứng tại hóa thành phế tích, rào rạt thiêu đốt, ánh lửa ngút trời, đã bị triệt để phá hủy ưng xào chân trước, 10 cái tù binh quỷ gối phía trước xếp thành một hàng, hình tượng có thể nói phi thường có sung kích tính. Để ngươi cảm thấy rung động Trục trung lưu niệm Chương 424 Chấn động thế giới Chiến lợi phẩm như sau Màu lam đá sở kỳ hiệu 5 Màu lục đá sở kỳ 25 Màu lam phẩm chất trang bị 19 Màu lục phẩm chất trang bị nhiều đến 200 Màu lam tinh thạch thu hoạch liền bao lớn 500 Đây là một trận giai đoạn tính thắng lợi Càng là một trận để người phân chấn bội thu Linh giới Không có cái gì So thống khoái thu hoạch địch nhân càng khiến người ta thống khoái sự tình trở lên biểu diễn ra chỉ là một phân nhỏ mà khác phẩm chất cao đặc thù vật phẩm tích lũy mấy trăm kiện ngoài ra còn thu hoạch quy mô kinh người màu trắng trang bị các loại tài liệu vân vân. theo thu hoạch tổng giá trị đến xem tựa hồ so liên tục cống hiến ba chấn thu hoạch tổng hợp còn muốn cao trận chiến này không chỉ có trọng tòa đối thủ càng là thật to mập nhân tộc hầu bao bất quá có thể lấy được dạng này thu hoạch cũng không kỳ lạ bởi vì tại hương xảo trấn bên trong tụ tập chừng một trăm trí tuệ loại Trong đó có 18 cái là tiểu lãnh chúa cấp nhân vật, còn bao gồm xa tuyển thành phó lãnh chúa cùng đi theo mà đến đông đảo cao thủ. Có bản lĩnh trở thành linh giới lãnh chúa. Cho dù là tiểu lãnh chúa, cũng nghèo không đến đi đâu. Từ trên người bọn họ rơi xuống chất lượng tốt trang bị cùng đá sở kỳ sát xuất cực lớn. Rơi xuống năm khối lam đá sở kỳ hiệu bên trong, có một khối là tứ giai đá sở kỳ hiệu, chính là từ xa tuyển thành phó lãnh chúa cạ lẹm trên thân rơi xuống. Chiến chức giả đá sở kỳ hiệu, cùng ma đưa tứ giai đá sở kỳ hiệu, đẫm máu cuồng ma truyền thừa mạnh vỡ, điều kiện học tập, mười phẩy không không không linh khí, trước đưa truyền thừa, cuồng bạo linh chúa, nay kỹ năng là cái này tứ giai truyền thừa tất cả kỹ năng bên trong, uy lực mạnh nhất, tổn thương phạm vi phổ biến nhất, lực phá hoại cường đại nhất kỹ năng, đúng dịp, hàng vũ vừa vẫn có thể học, chứ chú quang tật ảnh kiếm trận bên ngoài, hắn đem có cái thứ hai cường đại kỹ năng công kích, lần này rơi xuống đá sở kỳ quá phong phú, trừ cuồng ma đưa tăng kỹ năng này bên ngoài hàng vũ còn tìm đến một viên tam giai thần tiễn thủ lưu quang mưa tên đá sở kỳ hiệu mà cái này chính đá sở kỳ hiệu cũng là có thể học tập một trận chiến đấu thu hoạch hai viên trực tiếp có thể sử dụng đá sở kỳ hiệu hàng vũ cảm thấy mình vẫn tương đối may mắn ngoài ra có mấy cái tam giai đá sở kỳ hiệu đúng lúc là tiểu bạch hoặc tô vân băng có thể dùng được những này hàng vũ đều dự định lưu lại hàng vũ đầu tiên xuất ra một bộ phận chiến lợi phẩm đối chiến người chết tiến hành ưu tiên phân phối làm trợ cấp Đây là một loại đối chiến người chết quyền ưu tiên tỏ thái độ. Mỗi lần đánh xong một trận chiến đấu, trước đối chiến người chết tiến hành trợ cấp, còn lại chiến lợi phẩm lại từ từ luận công phong thường, để mọi người tại lần sau lúc chiến đấu, vung xuống bất luận cái gì nỗi lo về sau, hung hãn không sợ chết sung phong bán mạng. Chiến lợi phẩm phân phối là theo công lao tới. Thương long một đám vốn là chiếm đội ngũ nhiều hơn phân nửa, thực lực cũng có tương đối lớn ưu thế, hàng vũ cá nhân công lao càng là không thể coi thường thương long đoàn đội lấy đi chiến lợi phẩm không thua kém bảy thành vật phẩm mặt khác hai ba thành từ hát xa chấn cùng với khác mấy cái bên trong đoàn nhỏ bằng chia cắt mỗi người đều lấy được mình nên đến số lượng tất cả tham gia trận chiến đấu này chiến sĩ đều kiếm đầy buồn đầy bát đám người khải hoàn mà về về tới hoang cốc trấn lập tức nhận anh hùng đãi ngộ mỗi một cái hoang nguyên tỉnh nhân loại đều kích động đại thắng gieo hò toàn bộ tiểu thành trấn đều bao phủ tại vui mừng trong không khí vì khích lệ lòng người hàng vũ không có che giấu hắn trực tiếp tại hoang cốc trấn tổ chức một trận tiệc ăn mừng không chỉ có công khai lần này giết địch số lượng càng công bố tịch thu được chiến lợi phẩm chỉ một thoáng vỡ tổ hoa nguyên tỉnh có gần năm ngàn người chỉ có một phần mười tham gia chiến đấu tuyệt đại đa số không có tham chiến người khi biết được chiến đấu đi qua về sau đặc biệt là nhìn xem mỗi một cái trở về người mang về trang bị quyền trụ đã sở kỵ trở phẩm chất cao chiến lợi phẩm lúc tâm tính lập tức nổ tung ước ao ghen tị a hai con mắt đều đỏ Bọn hắn coi như tân tân khổ khổ soát một hai tháng quái, cũng so ra kém tham gia tập kích bất ngờ ưng xào chấn thu hoạch một hai ngàn phần có một. Tất cả tham chiến nhân viên, dù là công lao nhỏ nhất một nhóm, cũng lấy được để người hâm mộ hồi báo. Chỉ dựa vào cay quái quả nhiên là không có khả năng phát đạt ta, chí ít chỉ dựa vào soát quái bình thường, tinh anh quái vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phát tài, chỉ có dạng này đại quy mô chiến đấu, mọi người mới có cơ hội một đêm trở giàu Tập kích bất ngờ ưng xào chấn đại hoạch toàn tháng. Để bao phủ tại nhân tộc bốn chấn đỉnh đầu vẻ lo lắng một cái tán đi hơn phân nửa. Sa tuyển thành uy hiếp phía dưới, nguyên bản lòng người bàng hoàng đám người, giờ này khắc này từng cái thật giống như điên cuồng phấn khởi, bọn hắn đột nhiên cảm thấy sa tuyển thành cũng không có gì đáng sợ. Sa tuyển thành tính là gì? Cắn lọ tính là gì? Chúng ta có thương long, có hàng lao đại. Không có cái gì có thể ngăn cản nhân loại quật khởi. Tin tức này tự nhiên ngay lập tức truyền về đến thế giới hiện thực. Trong một chớp mắt nhấc lên một trận đại hải khiếu. Bởi vì đây hết thảy đều quá đột ngột, Sa Tuyền Thành quyết định đối nhân tộc 4 chấn khởi sướng vây công, tin tức này cũng còn không đến 2 ngày, tất cả mọi người tại thay người tộc 4 chấn vận mệnh mà lo lắng lúc. Một cái quả bom nặng ký cứ như vậy nổ tung. Có người đem hiện trường ảnh chụp gửi đi đến trên inter. Đám người thông qua trường hợp này ảnh có thể rõ ràng trông thấy, toàn bộ hưng xảo chấn đều đã bị phá hủy, hóa thành phế tích, hừng hực liệt hỏa, che khuất bầu trời. Mấy trăm người đứng tại phế tích trước mười cái tù binh quỵ thành một loạt trường hợp như vậy tràn đầy rung động có hoa nguyên tỉnh người đem chiến đấu đi qua chém giết số lượng địch nhân tịch thu được chiến lợi phẩm ban bố ra đi qua một phen lên men cùng truyền bá về sau các loại hấp dẫn ánh mắt tin tức đừng ra hoa nguyên tỉnh người xuất quân tập kích bất ngờ ưng xào chấn tiêu diệt tiểu lãnh chúa liên quân đánh giết tiểu lãnh chúa mấy chục giết địch hơn vạn hàng lão đại một mình đánh giết linh giới cao thủ gần trăm người tiêu diệt linh giới binh sĩ hơn nghìn người cắn lọ bại trốn Nhân tộc đại thắng lợi, các loại nghe đồn càng ngày càng khoa trương. Toàn lưới người giờ này khác này, liền cùng hoang cốc chấn bên trong, ngay tại chúc mừng cuồng hoan người đồng dạng phân chấn, thật giống như trong trận chiến đấu này, cũng có một phần của bọn Hán. Tiên kinh, thiên vong tổng bộ, bộ trưởng biết được thuộc hạ đưa tới tình báo. Hán kích động vỗ bản đứng dậy, tốt, tốt, tốt, đánh cho quá tốt rồi, thật sự là thần lai nhất bút, hàng vũ tiểu tử này thật sự là thời khắc cho người ta kinh hỉ thư ký cười nói trận này đại thắng thật sự là mở mày mở mặt hung hăng đánh một ít người mà ta hắn tranh thủ thời gian ra lệnh tuyên bố tin tức chúc mừng thương long washington tổng thống tiên sinh một mực không có nghỉ ngơi hắn từ đầu đến cuối chú ý Hoang nguyên tỉnh thế cục mặc dù Hoang nguyên tỉnh bên trong nhất làm náo động không phải linh kiếm cục nhưng là tốt xấu cũng có linh kiếm cục một bộ phận linh kiếm cục lực lượng cũng là không thể thiếu làm linh giới thăm dò tuyến ngoài cùng bộ đội nhất cử nhất động của bọn họ Đều có to lớn ý nghĩa. Tổng thống cũng là tại hàng vũ xuất phát về sau. Mới biết được hàng vũ kế hoạch tác chiến. Hắn biết do trận chiến đấu này ý nghĩa chỗ. Thua. Tiền cảnh đáng lo. Bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản tiểu lãnh chúa liên quân. Chớ nói chi là chống cự vô cùng cường đại sa tuyển thành. Tháng. Ý nghĩa phi phạm. Tiểu lãnh chúa liên quân không có tập kết liền sẽ sinh non. Nhân tộc bốn chấn tướng trực tiếp cùng sa tuyển thành giao thủ. Đây là tiếp xúc linh giới non năm đến nay nhân tộc đệ nhất lần trực diện đại lãnh chúa hoang nguyên tỉnh người đi ra mỗi một bước đều là đang mạo hiểm bọn hắn lấy được tất cả thành tựu cùng giáo huấn đều là toàn nhân loại kinh nghiệm quý báu tổng thống tiên sinh phu tá trưởng không để ý lễ nghi vọt thẳng cửa mà vào tổng thống tâm lập tức nhấc lên thế nào Phu tá trưởng đỏ lên mặt kích động nói hoang nguyên tỉnh đại thắng tổng thống thật dài thở dài một hơi sau đó biểu lộ phức tạp nhìn trên bàn có quan hệ hàng vũ tình báo cuối cùng nhìn chăm chú tuổi trẻ có chút quá phấn mặt người này thực sự phi thường không tầm thường lưu thành bạch tuyền khi biết tin tức đặc biệt là nhìn thấy trên mạng tấm kia chụp ảnh chung nàng cùng cái khác thiên võng đồng liêu đều cao hứng khoa tay múa chân cái này không chỉ là hoa nguyên tỉnh thắng lợi càng là tất cả người hoa một trận thắng lợi những cái kia nói hàng vũ hữu dung vô mưu ra hỏa cái này xem bọn hắn làm như thế nào bản thân giải thích tô vân băng một mực không đợi được hàng vũ trở về hàng vũ không có sớm trước bất kỳ ai lộ ra kỹ càng kế hoạch hành động Tô Vân Băng cũng là thông qua mạng lưới biết được tin tức, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra, ra hỏa này chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền để thế cục phát sinh như thế lớn chuyển biến. Thật sự là hoàn toàn phục. Mặc dù nhân tộc bốn chấn cùng xa Tuyền thành chiến tranh mới vừa vặn mở màn, nhưng là thông qua trận này tập kích bất ngờ ưng xào chấn chiến dịch, hàng vũ cùng hắn đoàn đội đã đầy đủ chứng minh mình thực lực. Bọn hắn có cùng đại lanh chúa một trận chiến tư cách. Chương 425, trước khi quyết chiến, Cắn lò tập kết 5.000 binh sĩ xuất phát trên đường. 5.000 tên lính, nghe tựa hồ không nhiều. Kỳ thật, thật không ít, dư xài. Bởi vì một cái tiểu lãnh chúa có khả năng vận dụng binh lực thượng hạng, trên lý luận chỉ có 4.000 mà thôi. Sở dĩ nói là lý luận, là bởi vì tiểu lãnh chúa không có khả năng một cái sinh sản binh đều không tạo, chỉ dựa vào chiến đấu binh là không có cách nào khai phát lãnh địa. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất một điểm là... Đại lãnh chúa bộ đội cùng tiểu lãnh chúa bộ đội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lãnh địa nhỏ, binh sĩ đồng dạng đều là cấp 10 thanh đồng tinh anh, cho dù là một chút uy tín lâu năm chút, nội tình sâu hơn, thực lực tương đối mạnh tiểu lãnh chúa, nhiều nhất bất quá bồi dưỡng được 11 cấp 12 bộ đội, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Sa tuyển thành bộ đội cũng không đồng dạng. Cắn lọ mang ra những binh lính này, toàn bộ đều là 13 cấp 14, phổ biến đều đạt tới bạch ngân tinh anh tiêu chuẩn, có một phần nhỏ đội quân mũi nhọn thậm chí đã tiến giai đến cấp mười lăm hoàng kim tinh anh thực lực, lại có mình tự mình xuất lĩnh. thật đánh nhau, cái này năm ngàn xa tuyển thành binh có thể đánh tiểu lãnh chúa một vạn, nhân tộc coi như lợi hại hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào? chiếm bốn cái thị trấn bất quá mới hơn mười ngày mà thôi, ngắn như vậy thời gian, không có cách nào tích lũy tài nguyên, cũng không đủ tài nguyên liền không có cách nào tạo binh, càng không có biện pháp cường hóa bộ đội, bốn tòa thành trấn chỉ sợ đều chẳng mạnh đến đâu. Làm sao có thể chống đỡ được mình tự mình xuất lĩnh 5.000 tinh binh? Húng chi? Cắn lò cảm thấy mình thậm chí căn bản không cần xuất thủ. Hán tử viện cổ ngục giam trở về xa tuyển thành về sau, ngay lập tức phái ra sứ giả theo thứ tự mệnh lệnh tiểu lãnh chúa nhóm phát binh. Nếu như không có đoán sai, hiện tại tiểu lãnh chúa bộ đội đã nhanh muốn đến ưng xào chấn. Đây là một chi hơn 2 vạn quy mô đại quân. Bằng vào chi bộ đội này là đủ nghiền ép buôn chấn. Để bọn hắn đi xông pha chiến đấu liên tốt Vừa vặn cũng là thời điểm chèn ép chèn ép những này tiểu lãnh chúa, mình mang 5.000 tinh nhuệ trình diện, cùng nó nói là tham chiến, chẳng bằng nói là giáng quân, một binh một tốt đều không cần lãng phí. Ngay tại cắn lò nghĩ như vậy lúc. Đột nhiên, một cái bán nhân mã, lấy cực nhanh tốc độ, hùng hùng hổ hổ đuổi tới đến trước mắt, lãnh chúa đại nhân, ương xào chấn truyền đến tin tức. Cắn lò nghe xong lập tức nói, những người khác bộ đội đã hoàn thành tập kết sao. Thông chi ương xào chấn, xa tuyển thành bộ đội, đêm nay liền có thể đến. Chúng ta ngày mai liền khởi xướng tiến công. Không, không phải, là khẩn cấp tình báo. Bán nhân mã biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, ương xào chấn tối hôm qua nhận nhân tộc tập kích, thành chấn đã bị phá hủy, 4.000 ương xào chấn chiến đấu binh bộ đội, 18 vị tiểu lãnh chúa, 5 vị sa tuyển thành sứ giả toàn bộ bị đánh bại, cắn lỏ hóa đá 3 giây. hắn biểu lộ mắt trần có thể thấy dữ tợn từng sợi tóc dựng thẳng lên, giống như một đầu nổi giận sư tử, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi nói cái gì. Đây không có khả năng. Quả thực nói hiệu nói vượng. Nhân tộc làm sao lại biết chúng ta sẽ phải sư ương xào chấn? Nhân tộc làm sao có thể có sức mạnh đánh bại ương xào chấn? Quá không hợp lý. Đó căn bản không có khả năng A. Bán nhân mã run lầy bẩy, lãnh chúa đại nhân, chuyện này chỉ sợ, chỉ sợ. Là thật. hai mươi mấy vị đi theo cắn lỏ xuất trình cao đảng bán nhân mã đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhân tộc có thể tại nhanh như vậy thời gian tập kích bất ngờ ương xào chấn hơn nữa còn có thể thực hiện đối ương xào chấn toàn diện đây là cường đại cỡ nào tính cơ động cùng lực công kích một vị xa tuyển thành cao thủ đứng ra trầm giọng nói lãnh chúa đại nhân nếu như chuyện này là thật chỉ có thể nói rõ chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp nhân tộc thực lực trận chiến đấu này nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được một vị khác cả lấm lò thân tín cũng đứng ra khuyên nói ra mười tám vị tiểu lãnh chúa toàn bộ bị đánh giết lãnh địa nhỏ xuất binh kế hoạch khẳng định sẽ bị kéo dài ta xem chúng ta vẫn là tạm thời từ bỏ lần này tiến công kế hoạch đúng vậy à rút lui trước về xa tuyên thành chờ đợi lãnh địa nhỏ bộ đội một lần nữa đến đông đủ sau đó lại tổng cộng nhân tộc không thể tùy tiện mạo hiểm à đám người gián ôn để cắn lò biểu lộ càng ngày càng lông trầm không được hắn trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây nhưng không có tiếp thu ý kiến ta có một loại dự cảm nhân tộc tuyệt không đơn giản nếu như lui binh chậm trễ mười mấy ngày thời gian bọn hắn có thể sẽ trở nên càng thêm khó chơi lời vừa nói ra những người khác hai mặt nhìn nhau. Cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoại lai chủng tộc sát thực khắp nơi lộ ra cổ quái. Bọn hắn nhìn không giống như là mặt khác đại lãnh chúa duy trì dưới thế lực, có thể nói không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại có thể trong thời gian ngắn liên tục bộc phát. Hơn 10 ngày thời gian đối với mặt khác tiểu lãnh chúa mà nói là đang tính không được cái gì. Có thể ném khỏi đây người thần bí tộc mà nói, có lẽ có thể để bọn hắn thực lực, tại hiện tại cơ sở phía trên lần nữa tăng vọt, đến lúc đó muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ sợ cũng phải bỏ ra càng lớn đại giới. Không cần đợi thêm mặt khác tiểu lãnh chúa, về thành lại tập kết 5.000 tinh nguệ. Cắn lỏ trầm giọng nói, ta cũng không tin, sa tuyển thành một vạn bộ đội, còn tiêu diệt không được một cái mới đến chủng tộc. Lãnh chúa tâm ý đã quyết. Những người khác không có tiếp tục khuyên nữa. Chuyện này xác thực cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chiến tranh ba chủ cắn lỏ tự mình dẫn một vạn sa tuyển thành bộ đội tinh nguệ. Đừng nói bốn tòa phổ thông lãnh địa nhỏ. Quét ngang 10 cái tiểu lãnh chúa đều dư sải Dù là quá trình bên trong có thể sẽ bị một chút tổn thất, nhưng là lấy xa tuyển thành nhiều năm trước tới nay tích lũy nội tình, còn xa không đủ để uy hiếp được đại lãnh chúa địa vị, việc cấp bách là tổn thất lớn hơn xuất hiện trước, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt chi này đáng chết nhân loại. Giang thành, thanh long xa khu, hàng vũ đã trở về, ương xào chấn đại thắng xác thực cổ vũ lòng người. Hàng vũ lại ngược lại càng thêm tỉnh táo mà chấn định. Trận chiến đấu này có thể ngăn cản mấy vạn tiểu lãnh chúa quân đội vây công nhân tộc buôn chấn. Nhưng là nếu như không có đoán sai, cắn lỏ sẽ không bỏ rơi lần này tiến công. Nếu như rất nhanh, nhiều nhất 2-3 ngày, cắn lỏ đại quân liền sẽ đến. 500 người tập kích bất ngờ ưng xào chấn, tiêu diệt 3 bốn ngàn tiểu binh, xử lý mấy chục cao đẳng trí tuệ loại. Cái này tại đại đa số người trong mắt, đặc biệt là không rõ hoang nguyên tỉnh tình huống dân mạng trong mắt, đúng là một kiện phi thường không tầm thường hành động vĩ đại. Hàng vũ lại phi thường thanh tỉnh. hắn biết đó căn bản không tính là cái gì. Nhân tộc bốn chân cùng sa tuyển thành so vẫn là trên lệch quá xa. Nếu như cắn lõ có đầy đủ quyết đoán, đem sa tuyển thành gần hai vạn tinh binh dốc toàn bộ lực lượng, hàng vũ thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đương nhiên, lường trước cắn lõ không có lá gan lớn như vậy. Nếu như chiến đấu binh toàn ra, sa tuyển thành há không hết rồi. Vạn nhất cái nào đó lòng lang dạ thú hạ người đột nhiên tập kích, sa tuyển thành làm không tốt liền mất đi, cắn lõ cũng không dám mạo hiểm như thế lớn hiểm. Đừng nói hai vạn tinh nhuệ toàn ra dù là chỉ xuất một nửa lấy nhân tộc bốn chấn thực lực muốn ngăn cản cũng rất khó cái này chú định sẽ là một trận phi thường thảm liệt chiến đấu vì lẽ đó phải thừa dịp lấy mấy ngày ngắn ngủi thời gian chuẩn bị thêm một chút một chút mới được để mọi người cấp tốc mua sắm dược tề quyền trục chờ vật tư chiến lược là nhất định cũng may quốc gia đối thương long bồi dưỡng phi thường lớn các nơi thiên võng đều đối thương long thành viên rất chiếu cố có tốt kỹ năng quyền trục ma dược nước thuốc trang bị thậm chí là đá sở kỳ hiệu Đều ưu tiên bán cho thương Long cũng cho ra ưu đãi vì lẽ đó mọi người thực lực tăng lên vẫn là rất nhanh. Tô Vân Băng cũng tại vì hàng vũ bận trước bận sau. Nàng tìm tới hàng vũ nói, ta đã để tỷ gũn kiểm trắc thiên võng bảo vệ người ma đạo pháo, siêu cấp tiểu bạch súng phương lửa. Hai thứ này là thương Long trước mắt chủ yếu nhất trang thiết bị ma đạo. Bốn tòa thành chấn ma đạo pháo cộng lại gần 100 tòa. Tất cả đều là giá cao theo thiên võng nhập khẩu. Không nên xem thường những này trang thiết bị ma đạo. Bọn chúng có thể tăng lên rất nhiều thành thị lực phòng ngự, Hàng Vũ đã để từ Thiên Hoa, Triệu Minh, cùng với các địa khu thành viên hướng nơi đó Thiên Vong tiếp tục mua sắm. Tranh thủ lại là mấy chục trên trăm tòa. Đủ để cho bốn chấn phòng ngự tăng nhiều. Hàng Vũ hỏi, Tỷ Cùn nói thế nào? Tô Vân băng hồi đáp, Tỷ Cùn cho rằng hai loại ma đạo vũ khí đều có chút thô giáp, nếu như cho hắn đầy đủ tài liệu cùng thời gian, hắn có thể tạo ra ưu tú hơn càng chắc tuyệt, thậm chí là màu làm phẩm chất ma đạo pháo. Màu lam phẩm chất trang thiết bị ma đạo huy lực tự nhiên là kinh người, nhưng là chế tác lên đối tài liệu tiêu hao cao, thậm chí vượt xa quá luyện chế một kiện lam sắt trang bị mấy lần. Hàng vũ lắc đầu, thời gian của chúng ta không đủ. Tô Vân băng nhướng mày, vậy làm sao bây giờ? Hàng vũ nghĩ nghĩ nói, sinh sản tiểu mới ma đạo vũ khí thời gian khẳng định không đủ, nhưng là đối hiện hữu ma đạo vũ khí tiến hành thăng cấp, ta nghĩ lấy tỷ gùn tiếp cận đại sư cấp ma đạo học trình độ hẳn là có thể làm được. Nhân số bốn trấn trang bị thiên vong bảo vệ người. Tiểu bạch siêu cấp súng phun lửa đều là cấp 10 màu lục phẩm chất. Đẳng cấp cũng sẽ hạn chế uy lực. Hàng Vũ quyết định đối trang bị tiến hành một vòng thăng cấp. Để vũ khí tăng lên tới 14-15 cấp, uy lực có thể gia tăng 50-100%. Cái này so sánh một lần nữa định chế kiểu mới trang bị muốn tiết kiệm lực rất nhiều, để tỉ gùn tăng giờ làm việc gian khổ làm ra, 2-3 ngày thời gian hoàn thành một nửa thăng cấp, vấn đề có lẽ còn là không lớn. Mặt khác, thu được 10 tòa ma đạo cơ giáp cũng có thể cầm tới linh giới bên trong đi dùng. Hàng vũ hiện tại ngay tại hết tất cả phương pháp tăng lên nhân tộc bốn chấn thực lực, lấy chống cự sắp đến cường địch. Chương 426, binh lâm dưới thành. Chiến tranh có thể phát tài, nhưng tương tự có thể gửi nghèo. Hàng vũ cơ bản móc rồng thương long cùng thanh long tập đoàn xuất hiện tinh dự trữ, lại theo thiên vong cùng linh tế hội vay mượn một số lớn tinh thạch để mà mua thêm cùng thằng cấp trang thiết bị ma đạo, đồng thời giá cao đại lượng mua vào đại lượng ma dược, cao cấp khôi phục nước thuốc. Cao cấp kỹ năng quyển trục vân vân. Đầu nhập lớn. Mười phần hiếm thấy. Có thể nói trước nay chưa từng có. Đối tập đoàn cùng tổ chức tài vụ tạo thành gánh nặng cực lớn. Hoa Nguyên tỉnh 5.000 người viên cũng gấp rổ mì giang ra bắt đầu chu bị. Nên đổi mới trang bị đổi mới trang bị. Nên tăng lên kỹ năng tăng lên kỹ năng. Đại chiến tránh không được hao người tốn của hao tổn to lớn. Nhưng có vàng dòng bạc trắng đầu nhập. Mọi người lực lượng đều tăng lên không ít. Cho nên nói tiêu xài tiền đều là đăng giá hoang cốc trấn tổ chức một cái cỡ nhỏ an bài chiến lược hội nghị triệu minh mở ra bốn chấn bản đồ địa hình nếu như đồng thời phòng ngự bốn tòa thị trấn sẽ chỉ được cái này mất cái khác dẫn đến lực lượng bị phân tán từ thiên hoa cũng nói không sai chúng ta chiến đấu binh cộng lại nhiều nhất chỉ có một vạn dù cho tăng thêm năm ngàn nhân loại cũng không đủ đồng thời bảo hộ bốn tòa thành trấn ta đề nghị từ bỏ thạch lô thiết sơn hắc sa ba chấn phòng ngự đem toàn bộ lực lượng tập trung đến hoang cốc trấn tới từ bỏ linh tế hội luke có chút bất mãn chúng ta là kinh doanh cùng chế tạo hát xa chấn hao phí đại lượng tài nguyên cùng chi phí sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu cơ dít cũng nhíu mày lại nói nếu như hát xa chấn bị phá hủy đầu nhập liền toàn trôi theo dòng nước tổn thất như vậy quá lớn báo cáo của chúng ta sẽ rất khó tả bốn chấn vốn là ở vào rõ ràng thế yếu nếu như không thể tập trung lực lượng tiến hành đối kháng cuối cùng tất nhiên sẽ bị cả lò từng cái đánh tan hàng vũ an ủi tâm tình của các ngươi ta là có thể lý giải nhưng hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng. Hàng Vũ nói tiếp, ta có thể hứa hẹn, nếu như Hắc Sa chấn trong trận chiến đấu này đụng phải tổn thất to lớn, những tổn thất này từ tất cả chúng ta cộng đồng Lạt Tẩy, tuyệt sẽ không để các ngươi một nhà thua thiệt. Triệu Minh cũng mở miệng nói, các ngươi đều là người biết chuyện, hẳn phải biết chàng chiến dịch này tầm quan trọng. Không dối gạt các ngươi nói, ta tại Ưng Sào chấn trước đó liền đã cùng nhiều vị tiểu lãnh chúa thành lập liên hệ, bọn hắn sở dĩ không dám đứng ra ủng hộ nhân tộc. Nguyên nhân lớn nhất cùng lo lắng đơn giản là đối nhân tộc thực lực huyết thiếu tự tin. Hắn dừng một chút nói tiếp, chính là bởi vì dạng này, chúng ta cần một trận chiến dịch để chứng minh mình, chỉ dựa vào tập kích bất ngờ ưng xào chấn thành quả là không đủ, chỉ cần chúng ta có thể chính diện đánh tan Sa Tuyền Thành một lần, ta liền có tự tin kích động chí ít một nửa tiểu lãnh chúa phản chiến. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Một nửa tiểu lãnh chúa phản chiến ý vị như thế nào? Nguyên bản sẽ giúp lấy Sa Tuyền Thành đả kích nhân tộc tiểu lãnh chúa Rất có thể sẽ triệt để đảo hướng nhân tộc, cuối cùng cùng nhân tộc cùng một chỗ tạo thành liên quân. Này lại là một cố đủ để dung chuyển xa tuyền thành lực lượng. Nhân tộc một khi triệt để chiếm lĩnh xa tuyền thành. Một hai tòa tiểu chấn tổn thất tính là gì? Trong đó lợi ích khó mà đánh giá. Kỳ thật Thạch Lô, Thiết Sơn, Hát Sa Ba Chấn cũng chưa chắc sẽ gặp phải công kích. Từ Thiên Hoa chỉ vào địa đồ bổ sung nói, Hoang Cốc chấn thủ giữ chiến lược yếu đạo, là khoảng cách xa tuyền thành gần nhất một tòa thành chấn. Sa tuyển Thành công kích nhân tộc liền tất nhiên sẽ đi qua Hoang Cốc Trấn trước. Nếu như bọn hắn từ bỏ cái thứ nhất tiến đánh Hoang Cốc Trấn, liền phải đường vòng hai ngày mới có thể theo mặt khác ba trấn cắt vào. Đám người liên tục gật đầu, theo vị trí chiến lược đến xem, Hoang Cốc Trấn xác thực trọng yếu nhất. Cắn lỏng giờ phút này đừng nói kiên nhẫn, không có nổi trận lôi đỉnh coi như tâm lý tố chất xuất sắc. Nhân tộc coi như tại Hoang Cốc Trấn tụ binh thủ vững thì thế nào? Làm một đại lãnh chúa, chẳng lẽ còn sẽ bị tiểu lãnh chúa bộ đội hù ngã hay sao? Hắn dĩ nhiên có thể đường vòng trước công chống rông Thạch Lô, Thiết Sơn, Hát Sa Ba Trấn. Nhưng đem ba cái thị trấn san thành bình địa đối cả lòng lò có chỗ tốt gì. Nói cho cùng, những này thị trấn, đều là Sa Tuyển Thành thị trấn. Sa Tuyển Thành chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là đến từ bọn chúng. Chứ có thể buồn nôn gõ một cái nhân loại bên ngoài. Phá hủy Ba Trấn ý nghĩa kỳ thật không lớn. Hại người không lợi mình. Sa Tuyển Thành mục tiêu là tiêu diệt nhân tộc, mà không phải phá hủy thị trấn, từ một điểm này đến phân tích. Hoang Cốc chân cái thứ nhất nhận cường công khả năng cực lớn. Mấy người tại hội nghị tác chiến phía trên đối bộ đội thành phòng tiến hành một phen cẩn thận nghiên cứu thảo luận cùng ngắt bài, bảo đảm mỗi một đài ma đạo pháo đều có thể phát huy tác dụng lớn nhất chỗ, mỗi một chi chiến đấu binh tiểu đội đều có thể vận chuyển tự nhiên. Bốn chấn ưu thế lớn nhất là năm người tộc, năm người thực lực cũng không so chiến đấu binh cường lớn hơn bao nhiêu. Đến nay Yệt Nguyên có không ít người còn dừng lại tại tám cấp chín tiêu chuẩn, nhưng là những người này. Có thể sử dụng nước thuốc, có thể sử dụng quyền chủ, có thể thao túng trang thiết bị ma đạo, cũng tương tự có thể hình thành phối hợp. Bọn hắn sẽ bị phân tán đến chiến đấu binh bộ trong đội, lấy bảo đảm mỗi một chi chiến đấu binh tiểu đội, đều có thể trên chiến trường, làm được tùy cơ ứng biến, như cánh tay sai, mà đây là sa tuyển thành làm không được. Liền xem như đại lanh chúa lãnh địa. Sa tuyển thành trí tuệ loại số lượng cho ăn bể bụng bất quá 2-300. Cắn lọ nhiều nhất một lần mang ra trong đó một nửa, phân tán đến trên chiến trường kỳ thật số lượng cũng không nhiều, không cách nào làm được đối quân đội toàn diện đem khống. Một khi chiến đấu lâm vào ràng co, chiến đấu bình thường thường phối hợp sẽ hỗn loạn, từ đó ước thúc sức chiến đấu toàn diện phát huy. Lính tác chiến gây dựng lại hoàn tất, chiến đấu nhiệm vụ phân phối hoàn tất. Ma đạo pháo, ma đạo thương, hạng nặng nhỏ, bố trí hoàn tất. Cạm bế kết giới trận pháp kiểm tra hoàn tất, hết thể bình thường. Hàng vũ tự mình thị sát, hết thể ngay ngắn rõ ràng, không có phát hiện cái gì không ổn đối với cái này hết sức hài lòng lao tử từ thiên hoa tại hàng vũ biểu lộ nghiêm túc nói ngươi tới đảm nhiệm chiến đấu tổng chỉ huy triệu minh cùng ta đảm nhiệm phó chỉ huy từ thiên hoa gật đầu vâng đối với cái này bổ nhiệm không ai cảm thấy kỳ quái hàng vũ nhất định phải tự mình xông pha chiến đấu hắn không chỉ có là nhân tộc bốn chấn một đạo cờ sĩ. hắn càng là hoa nguyên tỉnh nhân tộc trận doanh chiến lược mạnh nhất cũng là duy nhất khả năng đối kháng chính diện cả lòng người Lần chiến đấu này cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau, hàng vũ chính mình cũng đối với mình an toàn không có nắm chắc, càng không khả năng phân tâm chỉ huy bộ đội, tại lần này chiến đấu bên trong, chỉ cần đóng vai chiến sĩ tốt nhân vật này là đủ rồi. Báo cáo Trinh sát ban truyền về tình báo Phát hiện đại quy mô bộ đội, xuất hiện tại Tây Nam Phương Hướng Sơ bộ điều tra, tổng số tại một vạn tả hữu, chủ yếu lây bán nhân mã làm chủ, hư hư thực thực xa tuyển thành đại quân, trước mắt khoảng cách 800 giảm. Hàng vũ tại công phá ưng xảo chấn về sau, ven đường một chút trọng yếu khu vực lưu lại điều tra người. Bọn hắn mang theo phong quyến ưng ma dược, có thể tiến hành không chung điều tra, vừa có đại quy mô quân địch, ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Đến rồi, đám người biểu lộ nghiêm túc lên. Khoảng cách song phương vượt qua 800 dặm, Khoảng cách này nếu như phóng tới địa cầu cổ chiến trường, có thể tính là phi thường khoảng cách xa căn bản không cần lo lắng. Nhưng thế giới này, hành quân tốc độ không thể theo lẽ thường cân nhắc bán nhân mã thể chất cao tốc độ di chuyển nhanh xa tuyển thành chiến đấu binh tối thiểu đều mười mấy cấp bình nguyên hoàn cảnh ngày đi một hai ngàn dặm cùng chơi sánh vai nhanh đường cái hành xử ô tô còn nhanh hơn dù là hoang cốc trấn phụ cận vùng núi đông đảo lấy xa tuyển thành bộ đội tốc độ trong một ngày cũng đủ để đến đám này đồ chó hoang tới thật là nhanh a có rất nhiều trang thiết bị ma đạo cũng còn không có thăng cấp đâu hàng vũ lắc đầu chuyên lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu chương bốn trăm hai mươi bảy kinh người chú ý độ tương xào chấn đại thắng vừa bị xào nóng toàn dân chú ý độ tối cao lúc quyết chiến tin tức tuôn ra hiệu quả có thể nghĩ không thua gì một trận biển gầm càn quét toàn thế giới lư thành thiên vong phó tổng đội trưởng phương cảnh sơn tuyên bố ta vừa mới thu được trung đoàn trưởng thông chi không phải mấu chốt cương vị đội viên hôm nay yêu cầu thả tay xuống bên trong hết thể làm việc tập thể quan sát hoang nguyên tỉnh đại chiến bạch tuyên đám người biết được tin tức này kích động lập tức lớn tiếng kêu lên vạn tuế phương cảnh sơn mặt nghiêm nói Để các ngươi quan sát hoang nguyên tỉnh quyết chiến, không phải cho các ngươi nghỉ, mà là trọng yếu quan sát học tập nhiệm vụ, tất cả mọi người sau đó đều muốn viết một phần năm ngàn chữ tổng kết. Mọi người nhất thời hiểu xỉu. Bạch Tuyên lầm bầm, học tập liền học tập, còn viết cái gì tổng kết? Phương Cảnh Sơn nghiêm túc nói, hoang nguyên tỉnh thắng, này lại là một trận vĩ đại thắng lợi, nếu như hoang nguyên tỉnh bại, này lại là nhân loại thời đại mới đến nay thê thảm nhất một lần giao hấn, mỗi người đều muốn nghiêm túc đối Tốt ra. Biết. Bạch Tuyên nói ra Hoang nguyên tỉnh người nhất định sẽ thắng, bởi vì có hàng lão đại. Hàng lão đại là sẽ không thua. Nàng gần nhất bù lại liên quan tới hàng lão đại tất cả trải qua, theo dáng Lâm Chi xâm mấy trận trận công kiên, lại đến Hoang nguyên hành tỉnh lần lượt đột phá. Vị này Hoa Hạ đủ để được xưng tụng truyền kỳ cao thủ, hắn cho tới bây giờ liền không có thua qua. Lần này khẳng định cũng giống vậy. Tại Yên Kinh, Linh giới chiến lược trung tâm nghiên cứu, Thiên Vong cầm đầu mấy cái linh giới bộ môn tinh anh bị tụ tập tại nơi này. Thứ nhất chiến lược tiểu tổ đã vào chỗ. Thứ hai chiến lược tiểu tổ đã vào chỗ. Thứ ba chiến lược tiểu tổ đã vào chỗ. Quan sát cùng phân tích tiểu tổ đã vào chỗ. Hoa Nguyên tỉnh kết nối thành công, hình tượng truyền thâu thành công. Hơn 100 cái chiến lược tinh anh bị hoa hạ cao tầng tụ tập lại, bọn hắn trước mắt xuất hiện vượt qua 6 khối màn hình, là linh giới bên trong truyền thâu trở về thời gian thực hình tượng, mỗi một cái góc độ đều không giống. Thiên vong bộ trưởng đứng ra nói chuyện. Hắn vốn là yên kinh người mạnh nhất một trong. Mấy cái tam giai truyền thừa mang theo, vốn là đủ để đối người sinh ra lớn La Uy áp, kết hợp với thượng vị giả khí chất, để ở đây mỗi người đều rất cảm thấy áp lực. Chúng ta là bị thượng cấp mệnh lệnh lâm thời xây dựng phía sau màn túi khôn đoàn, nhiệm vụ của chúng ta là cùng Hoang Nguyên tỉnh trực tiếp kết nối, căn cứ truyền thâu trở về tình báo, hình tượng, thời gian thực phân tích cùng quan sát tình hình chiến đấu. Mục đích cuối cùng nhất hiệp trợ chiến dịch tổng chỉ huy từ Thiên Hoa đồng chí chỉ đạo, trong tay các ngươi có lần này đại đa số tham chiến nhân viên chi tiết càng kẽ. Xin, mời, từng cái tiểu tổ tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành tương quan phân tích cùng nghiên cứu. Đây không phải hoa nguyên tình người chiến đấu. Đây là hoa quốc, thậm chí nhân loại chiến đấu. Mặc dù chúng ta có thể làm có hạn, nhưng là nhất định phải đem đủ khả năng trong vòng sự tình làm tốt. Cái này không chỉ có là vì trợ lực đồng bào của chúng ta, càng là đối với nhân dân cả nước một loại làm gương mẫu cùng thái độ. Thành quả cũng tốt, thất bại cũng tốt, chúng ta đều là người thăm dự, vinh nhục thuộc về mỗi người. Bắt đầu đi! Đám người kích động đứng dậy cúi chảo, vâng. Thiên vong bộ trưởng nhìn về phía HD màn hình lớn, hoang nguyên tỉnh người ngay tại bận rộn, hàng vũ chính một mặt bình tĩnh cùng tay trái tay phải từ triệu hai người giải thích cái gì, bộ trưởng uy nghiêm khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia tán thưởng. Hào tiểu tử, có đại tướng phong độ A. Thật sự là không kịp chờ đợi muốn cùng hắn gặp một lần. Không chỉ là trở lên những thứ này. Quốc gia khác bộ môn cũng nhao nhao chú ý trực tiếp, bắt đầu theo song phương quy mô số lượng, lại đến an bài chiến lược khi thế ngất trời tiến hành nghiên cứu thảo luận thôi diễn trong ngoài nước chủ yếu truyền thông đều đang cung tiến linh tế hội linh giới tuyến đầu đã dựng thật nhiều cái trực tiếp thất tìm đến nhiều vị chuyên gia cùng người chủ trì đồng thời tiến hành trực tiếp giảng giải mặt hướng phổ thông đại chúng chiến đấu buộc phát dự tính còn có một ngày giới trở hiện tại trực tiếp thời gian chỉ có thể nhìn thấy hoang cốc chấn phương diện bố trí nhưng cho dù là dạng này toàn cầu tổng quan sát đợt người cũng đã đột phá năm ước đợt người còn tại cấp tốc dâng lên Đoán chừng chiến đấu chính thức khai hỏa sau quan sát số vài phút viễn siêu thật cuộc trận chung kết linh giới xâm lấn đến nay đã non nửa năm linh giới bên trong không ngừng hiện ra lưới hồng minh tinh cũng xuất hiện rất nhiều nổi danh lợi hại đoàn đội lanh địa linh giới tuyến đầu mỗi ngày đều tại làm cùng loại tiết mục cho đến trước mắt chưa từng có một chi đoàn đội nhiệt độ có thể vượt qua thương long cùng lòng giới hoang nguyên hành tinh mà chi này minh tinh đoàn đội hiện tại đem đứng trước một trận trước nay chưa từng có đại khảo nghiệm Cái này cùng ngút cột cũng không đồng dạng. Đá hất cột tối thiểu sẽ không đá chết người. Vượt cột lên thua, có thể lần sau lại đến. Hoa Nguyên hành tỉnh một khi lâm vào đại bại cục, thương long viên này siêu tân tinh sẽ tại chói mắt nhất tàn phá thời điểm ngã xuống, thậm chí ngay cả ngóc đầu trở lại cơ hội đều không có. Đây là chiến tranh. Chính là như thế tàn khốc. Thậm chí rất nhiều người căn bản không dám nhìn trực tiếp. Trái tim chịu không được kích thích a. Vẫn là trực tiếp mấy người kết quả đi. Tô Vân Băng đều mất ngủ. Nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Suốt ngày đều tâm thần không yên. Tô lão Sư trước kia xưa nay sẽ không dạng này, lấy nàng tính cách cùng tắc phong, từ trước đến nay đều là vững như Thái Sơn, nhưng lần này tâm cảnh hiện như loạn. Quan tâm sẽ bị luận A. Bang Đại Hải, Thanh Long Tập đoàn tất cả thành viên cũng đều không sai biệt lắm. Hàng Vũ đối bọn hắn đến nói không chỉ có là lãnh đạo, càng là cả chi đoàn đội linh hồn. Giang Thành Linh Tế hội Tô Chính Thành, Giang Thành Thiên Vong Lôi Ứng, lãnh đạo thành phố mấy người đều mật thiết chú ý. Tiểu Liên Ngư nhân sẹo, cùng mới vừa vào chức cao đảng địa tinh tị gùn, cũng đang dùng TV xem trực tiếp, bọn hắn mặc dù là linh giới trận doanh, nhưng đã bị thu phục quan hệ, biết rõ Hàng Vũ cá nhân hưng suy, đem ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn hắn. Hoang Cốc trấn, chính sát ban lần nữa chuyển về tin tức. Hoang Cốc trấn phó lãnh chúa Giang Nam tự mình chạy tới trình báo quân tình khẩn cấp. Quân địch tiến vào 50 dặm. Bọn hắn ngay tại bắt đầu giảm tốc cũng nhanh tới gần chúng ta. Mặt khác, phát hiện mới mấy chi quy mô nhỏ bộ đội Hư hư thực thực đến từ tiểu lãnh chúa, ngay tại lách qua hoang cốc chấn, hoài nghi y đổ cắt vào hậu phương. Giang Nam có vẻ hơi khẩn trương thất thố, chúng ta tại ương xảo chấn không phải đã tan rã tiểu lãnh chúa xuất binh kế hoạch sao? Vì cái gì hậu phương sẽ xuất hiện lần nữa tiểu lãnh chúa bộ đội đâu? Những người khác nghe được tin tức này lông mày cũng chăm chú vặn. Triệu Minh nói, hẳn là mấy cái cằm lọ dòng chính lãnh chúa, ương xảo chấn tập kết 18 lộ lãnh chúa lúc, cái này 2-3 cái dòng chính thế lực cũng không ở đây. Từ Thiên Hoa hắn lò kế hoạch rất rõ ràng hắn dự định lấy xa tuyển thành chủ lực tiến công hoang cốc trấn phái mấy cái này dòng chính tiểu lãnh chúa tập kích quấy dối hậu phương chuẩn bị chiếm xuống thạch lô hắc xa thiết sơn ba trấn không sao chờ bọn hắn tập kích quấy dối ba trấn đã là vài ngày sau sự tỉnh hàng vũ nói ba trấn thủ quân đã không nhiều lắm nhưng trong ngoài bố trí rất nhiều cảm ấy chỉ là tiểu lãnh chúa công thành lời nói hẳn là có thể trèo chống một hồi chúng ta không thể vì những chuyện này mà phân tâm Muốn chuyên chú đối kháng cần lọ bộ đội chủ lực. Đám người gật gật đầu. Kết quả xấu nhất đơn giản là ba chấn bị chiếm. Nhưng chỉ cần tại hoang quốc chấn chiến trường đánh lui xa tuyển thành bộ đội chủ lực. Như vậy, lấy nhân loại trước mắt thực lực, một lần nữa đoạt lại mấy cái tiểu chấn, dễ như trở bàn tay. Ba chấn có thể ném. Hoang quốc chấn không thể sai sót. Hàng vũ đống nhiên tròng mắt hơi hiếp. hắn thi triển mắt ưng, tiến hành quan sát, chỉ thấy hẻm núi bên ngoài, xuất hiện một vật đen. Đen nghịp. Giống như một đoàn mây đen phong bạo. Giống như một cỗ sao động trào lên thủy triều. Sa Tuyền thành bộ đội chủ lực đã vào sân. Linh rơi chiến tranh từ trước đến nay tương đối đơn giản thô bạo. Không cần thiết thiết trí quân doanh trận địa cái gì. Bình thường tình huống không cần cái gì tiền hí. Liền có thể trực tiếp tiến vào cao trào. Đến chiến trường. Thêm chút điều chỉnh. Rất nhanh liền sẽ đầu nhập chiến đấu. Trận chiến tranh này đã hết sức căng thẳng. Chương 428, công thành. Sa tuyển thành điều tra bộ đội trở về báo cáo trong hạp cốc co sương ngủ toàn bộ hẻm núi hư hư thực thực đều bị bố trí dày đặc cạm bẫy hoang cốc chấn tất cả phòng ngự toàn bộ triển khai có thể điều tra đến đại lượng trang thiết bị ma đạo địch nhân xem ra đã làm tốt chuẩn bị cắn lò mệnh lệnh phát động triệu hoán mấy trăm cự ma tộc chiến đấu binh đi đến hẻm núi bọn hắn ăn mặc trường bảo cầm xương ống trượng toàn thân trang sức tràn ngập linh chức giả phong cách hiển nhiên là một chi linh chức hệ binh chủng Sa tuyển thành so sánh lãnh điệu nhỏ Ưu thế lớn nhất một trong là binh chủng, cỡ lớn lãnh địa có thể triệu hoán binh chủng số lượng càng nhiều, đồng thời có thể kiêm dung càng nhiều phụ thuộc chủng tộc cùng bộ đội, vì lẽ đó bộ đội cấu thành mười phần phong phú. Ba trăm cái cử ma triệu hoán binh kỹ năng phía dưới, một cái lại một cái cấp mười lăm bạch ngân tinh anh đích thổ nguyên tố được triệu hoán ra, rót thành một chi thổ nguyên tố bộ đội tiến vào hẻm núi. Tiếp theo tại trong hẻm núi, Trắng Trận phát động động thuật. Động thuật là một cái uy lực không yếu, tác dụng phạm vi cực lớn kỹ năng nó cùng hàng vũ địa long ba động thương bên trong bổ sung địa long ba có chút tương tự là một loại chỉ có thể thông qua mặt đất truyền bá sóng xung kích loại hoàn cảnh này phía dưới hoàn toàn có thể gỡ mìn thuật đến dùng nhân loại thiết lập tại trong hẻm núi cạm bẫy trôn ở trong đất thiêu đốt thùng ma đạo địa lôi xứng nhận tới đất động thuật phá hư đại bộ phận đều sẽ đánh mất tác dụng hiển nhiên xa tuyển thành không phải hát xa chấn, tuyển sẽ không phạm bị cạm bẫy hại loại này cấp thấp sai lầm chiến tranh bá chủ chi quang cắn lò rơ lên trong tay trưởng thương hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn sáng lên ánh sáng, một cỗ lực lượng theo thể nội thả ra ngoài. Đầu tiên là bên người chiến sĩ trên thân sáng lên ánh sáng, quang mang giống sẽ truyền nhiễm, cấp tốc truyền lại đến toàn quân, cuối cùng hơn một vạn người bộ đội, toàn bộ đều bao phủ tại kỹ năng này hiệu quả phía dưới. Lực lượng, tốc độ, kháng tính, sức hồi phủ, toàn diện tăng lên. Cả chi quân đội thực lực tổng hợp, tối thiểu nhất miễn cưỡng để cao 30%. Đây chính là tứ giai truyền thừa chiến tranh bá chủ cường đại, cắn lò đơn đả độc đấu thực lực, có lẽ so ra kém mặt khác truyền thừa danh sách tứ giai người, nhưng là trên chiến trường, tại đại quy mô chiến đấu bên trong, cái này truyền thừa quả thực như cá gập nước. Ngàn quân lực lượng, cắn lò lại phát động một cái kỹ năng, bốn phương tám hướng đồng bạn thể nội, từng đạo quang mang đồng thời bay ra, quan chú tiến lấy mình cầm đầu hơn 100 cái cao dài trí tuệ tướng lĩnh trong thân thể, để bọn hắn thuộc tính cơ sở đều tăng vọn tăng lên biên độ lại một lần cao tới 3% 50. Dẹp tiên hoang cốc chấn. Cắn lỏ giờ phút này như chiến thần hạ phàm, Gầm lên giận dữ, long trời lở đất, tựa như tiếng sấm. Cắn lỏ cùng cao đẳng trí tuệ thành viên xông lên phía trước nhất, bọn hắn xuất lĩnh lấy chi này bao phủ chiến tranh bá chủ quang hoàn bộ đội, giống như một đạo lao nhanh dòng lũ, phong tơi ở vào trong hẻm núi hoang cốc chấn. Ngư nhân xương mù tháp chế tạo ra xương mù đối tiểu binh có lẽ có thể phát huy tác dụng có thể nghĩ lợi dụng sương mù mê hoặc cắn lò cầm đầu đầu mục là không thể nào cấp bậc của bọn hắn cùng linh thức thuộc tính đều không thấp sương mù trong mắt bọn hắn thùng rông kêu to cắn lò xuất lĩnh bộ đội trực tiếp phá hủy ven đường vài tòa sương mù tháp để trong hẻm núi mê vụ tự động tan giã xô tan một đường lấy thế như phá trúc tốc độ phóng tới hoang cấp chấn chiến đấu cũng còn không có chính thức bắt đầu liền để nhân tộc cảm nhận được phô thiên cái điệu mà đến cảm giác áp bách đừng hốt hoảng nghe ta mệnh lệnh. Từ thiên hoa nắm chặt trong tay màu lam cán dài chiến phủ thanh này vũ khí là tập kích bất ngờ hoang cốc chân lúc theo xa tuyển thành phó lãnh chúa trên thân tuân gia cấp mười bốn hai tay binh khí ngay cả hàng vũ đều không có trang bị năng lực nhưng từ thiên hoa tương đối đặc thù hán tiên thiên thiên phú không chỉ có thể tăng lên rất nhiều vũ khí thuộc tính hiện tại càng là có thể làm được không nhìn hai cấp bậc bởi vậy lấy cấp mười hai thân phận liền dùng tới thanh này cường đại vũ khí hắn bây giờ người mang năm cái tam giai kỹ năng kích hoạt lên một cái tam giai truyền thừa vượt cấp trang bị dạng này một thanh cường đại vũ khí thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường nhưng là làm tổng chỉ huy hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là hạ tràng chiến đấu mà là xem thỏa thích toàn cục cân đối toàn quân ba ngàn m hai ngàn m một ngàn m đánh cho ta xa tuyển thành bộ đội tốc độ quá nhanh trong chớp mắt sẽ xuyên qua cả mấy khu lúc đầu phế đi không nhỏ đại giới cùng chi phí bố trí nhiều liên tổ hợp cả mấy bảy cơ hồ không có phát huy ra ra dáng tác dụng bị dễ như trở bàn tay phá đi hơn phân nửa hoang cốc chấn cũng không trông cậy vào dựa vào như thế điểm cảm bấy liền có thể tan rã đại lãnh chúa bộ đội làm quân địch càng ngày càng gần về sau một trăm tám mươi cửa ma đạo pháo năm mươi đỡ người lùn nỏ pháo hai mươi đài ma đạo ném bắn cơ tuần tự phát khởi công kích đinh hai nhức có quanh mình nương theo chói hai phá không từng mai từng mai cấp 15 ma đạo pháo đạn từng cây cường hóa cải tạo qua hạng nặng tên nỏ từng cái bị ném bắn cơ ném ra siêu cấp siêu đốt thủng trực tiếp vạch ra ngàn mét khoảng cách, lọt vào xa tuyển thành trong bộ đội, bạo tạc, xung kích, thiêu đốt, để xa tuyển thành bộ đội có chút chút hỗn loạn. Cắn lò mày nhân lại, thật mạnh trang thiết bị ma đạo. Khó trách nhân tộc có thể tùy tiện công hãm ba cái tiểu trấn, khó trách nhân tộc có thể phá hủy ưng xảo trấn. Bằng vào bọn hắn nắm giữ những này trang thiết bị ma đạo, chỉ cần quân đội không đến mức quá kém, phổ thông lãnh địa nhỏ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trang thiết bị ma đạo chi phí cao, mỗi một lần công kích đều là tại đốt tiền. Phổ thông tiểu lãnh chúa, lang thang chủng tộc căn bản không lấy được nhiều như vậy trang thiết bị ma đạo, càng dùng không nổi nhiều như vậy trang thiết bị ma đạo, cho nên nói nhân tộc hơn phân nửa có thế lực càng mạnh mẽ hơn ở sau lưng ủng hộ. Cắn lò có chút bận tâm xa tuyển thành an toàn. Bất quá, xa tuyển thành bên trong còn có một nửa nhân thủ cùng binh lực, bằng xa tuyển thành phòng ngự cường độ, coi như ngoại địch xâm phạm, thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá, chỉ cần mình tranh thủ thời gian trừng trị người này tộc vô luận bọn hắn phía sau có như thế nào thế lực ủng hộ đều mơ tưởng tìm tới thời cơ lợi dụng hiển nhiên cắn lỏ suy nghĩ nhiều nhân tộc thế lực sau lưng chính là nhân tộc chính mình hiện tại phát động mấy trăm kiện ma đạo vũ khí tuyệt đại đa số đều là hàng vũ trọng kim theo thiên vắng mua còn có một bộ phận thì là lấy vay thuê phương thức khẩn cấp mua thêm phổ biến đều là mấy ngày nay mới đến vị Diệt hưng xào trấn cũng tốt đoạt ba tiểu trấn cũng được nhân tộc căn bản liền chưa từng dùng qua ma đạo vũ khí Cắn lò không hy vọng bộ đội nhanh như vậy bị xáo trộn, xa tuyển thành nhưng không có nhân loại nhiều như vậy người chỉ huy, cho nên đối quân đội năng lực trưởng không không cao, mà loại kém tiểu binh trí thông minh có hạn, một khi bị xáo trộn liền sẽ từng người tự chiến, cái này đem khó mà ngưng tụ đủ mạnh chiến lược. Thiên quân thuẫn. Cắn lò lại phát động một cái chiến tranh bá chủ kỹ năng. Hàng trăm hàng ngàn đạo quan mang, theo bộ đội dâng lên, cuối cùng tụ tập tại đại quân phía trước, tụ ra một cái trừng cao 30, 40 mét to lớn vô cùng lơ lửng tấm thuẫn ngăn cản được hơn phân nửa vành tới đạn tháo. mà đồng thời sa tuyển thành tướng lĩnh nhao nhao chỉ huy bộ đội bên trong phòng ngự binh từng đạo tấm thuẫn từng mặt phòng ngự lập tức ở trong quân bị đứng lên mặc dù hoang cốc trấn trang thiết bị ma đạo ưu thế rất cường đại nhưng là sa tuyển thành bộ đội tố chất cực cao mỗi một cái cá thể sức chiến đấu đều rất mạnh lại có căn lọ vị này chiến tranh bá chủ tồn tại rất khó dựa vào dạng này ưu thế cho đón đầu trọng kích đối phương đỉnh lấy công kích mãnh liệt tiếp tục đi tới Vu vu đốt khởi. Một mảnh mây đen theo hoang quốc chấn dâng lên. Trong chốc lát che đậy sát trời, để đại địa lâm vào âm u. Nguyên lai là lấy ngàn mà tính dày đặc mưa tên, chính phô thiên cái địa vẩy vào trong đám người, mà cùng lúc đó hỏa diễm, thiểm điện, đóng băng, hàng trăm hàng ngàn đạo pháp thuật, giống như vỡ đê chi thủy, theo đầu tường đổ vào sau khi tới. Cung tiến thủ, pháp sư binh, cũng bắt đầu tham dự công kích. Hoang quốc chấn bộ đội đã mở ra toàn diện đối kháng cắn lỏ cảm nhận được cường độ công kích, nghi ngờ trong lòng của hắn trở nên càng sâu. Theo mưa tên cùng pháp thuật mưa liền có thể đại khái đánh giá ra quân địch quân đội quy mô. Đây không phải một cái lãnh địa nhỏ nên có quân đội số lượng. bọn hắn khẳng định là tập hợp bốn trấn tất cả lực lượng. Cho dù là dạng này, số lượng vẫn là quá nhiều. Nhân tộc chiếm lĩnh mặt khác ba cái thị trấn bất quá nửa tháng, thế nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem, bao quát cái này ba cái thị trấn, nhân tộc bốn trấn binh lực đã toàn mãn. Tạo binh là cần tài nguyên nuôi quân là cần chi phí. Nhân tộc bốn chấn lãnh địa, nghĩ sản xuất nhiều như vậy tài nguyên, không có non nửa nằm căn bản không có khả năng, cái này tựa hồ lại một lần chỉ hướng nhân tộc phía sau thế lực thần bí. Một trận chiến này, nhất định phải giải quyết nhanh. Châm thi sinh biến, làm cắn lỏ có chút lo nghĩ náo bổ lúc. Từ thiên hoa lông mày cũng chăm chú nhăn lại đến, cảm nhận được rất lớn áp lực. Thật không hổ là xa tuyển thành bộ đội, cái này lực phòng ngự cũng quá biến thái, đứng trước dạng này thế công vậy mà y yển nguyên thanh thế không giảm đổi thành mặt khác tiểu lãnh chúa bộ đội cũng sớm đã đoàn diện phát nhai nhưng xa tuyển thành cho đến bây giờ xuất hiện thương vong cũng không quá nhiều lực phòng ngự kinh khủng như vậy lực công kích sợ là càng biến thái hoang cốc trấn phòng ngự kết giới cường độ có hạn ở trước mặt đối xa tuyển thành tinh binh chỉ sợ là thùng rông kêu to đối phương một nháy mắt liền có thể đánh xuyên qua sau đó xông vào hoang cốc trấn cùng nhân tộc đoàn binh giao tiếp một khi lâm vào giao sắc các chiến nhân tộc đại lượng mua sắm trang thiết bị ma đạo sẽ rất khó phát huy tác dụng nhân tộc liên hợp bộ đội chiến lược so sánh dưới kém xa tuyển thành rất nhiều từ thiên hoa nắm chặt vũ khí trong tay không ngừng tiếp nhận các bộ báo cáo bị phá thành đã gần trong căng tức cũng không biết được hàng vũ bên kia phải tăng chuẩn bị kỹ càng có thể hay không kiềm chế lại cả lùn lò chương 429 thần đến một kích hàng vũ triệu minh tần ngụ ba người đứng tại sau đại môn chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người Mọi người sắp xếp thành chỉnh tề trận hình, người người đều một mặt khẩn trương chờ đợi chiến đấu. Triệu Minh tay cầm một mặt 12 cấp lam cự thuẫn, hắn nghe được hoàng cốc chấn thanh âm bên ngoài, khoe miệng lộ ra cái cười khổ, động tĩnh thật là lớn. Hàng Vũ bị thêm đầy các loại trạng thái, chính phục dụng nhiều loại lâm thời gia tăng thuộc tính dược phẩm, sau đó nói với Triệu Minh, chúng ta tưởng vây thủng rông tiêu to, cắn lò rất nhanh hội công tiến đến, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cắn lò cùng xa Tuyền thành bộ đội tách ra, nhiệm vụ của các ngươi là chặn đánh xa Tuyền thành bộ đội. Nếu như có thể đem cắn lò cùng hắn bộ đội tách ra, tác chiến áp lực tối thiểu sẽ giảm xuống 4 thành trở lên. Triệu Minh nói đến đây tiếng nói dừng một chút, nhưng vấn đề là, thật có thể làm được sao? Trận chiến đấu này không có quá nhiều có thể lấy xảo địa phương. Bởi vì Hoang Quốc trấn thành phòng quá yếu, mọi người tại có hạn thời gian bên trong, có khả năng bố trí công sự phòng ngự cũng rất khó dung chuyển xa tuyển thành bộ đội. Một trận ngạnh chiến khó mà tránh khỏi. Cắn lò thực lực quá mạnh. Hắn không chỉ có cá nhân cường đại càng có thể kéo động bộ đội thực lực. Quân đội đồng thời cũng có thể trái lại tăng cường hắn lực lượng. Cắn lò dẫn đầu công kích, cơ hội là không ai cản nổi, ngay cả hàng vũ cũng giống vậy, vì lẽ đó muốn thắng được trận chiến đấu này, nhất định phải trên người cắn lò bỏ công sức, tốt nhất đem cắn lò cùng bộ đội tách ra. Vấn đề là cắn lò cũng không phải thiểu năng nhi đồng. Hắn làm sao lại chủ động rời đi đội ngũ? Vì thế hàng vũ làm một chút chuẩn bị. Hàng vũ trước mắt nắm giữ hai chi chân quý màu làm kỹ năng quyền chủ. Một chi là đánh giết viễn cổ ngục giam trưởng rơi xuống ác ma giáng lâm, có thể triệu hoán một cái bá chủ cấp quái vật để bản thân sử dụng. Thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cuộc. Một cái khác chi cũng phi thường trọng yếu. Kỹ năng quyền chủ, tinh thần lực chi hải cấp 13 ba kỹ năng quyền chủ, màu lam trung cấp phẩm chất, ba mươi giây bên trong ngoài định mức thu hoạch được hai nghìn điểm tinh thần lực. Cái này một chi quyền chủ cũng không phải là chính hàng vũ lấy được, mà là mấy ngày gần đây điên cuồng chủ bị vật tư chiến lược lúc thông qua tô vân băng theo linh tế hội con đường. Lấy một viên tam giai đá sở kỳ hiệu đổi được tay. 30 giây bên trong thu hoạch được ngoài định mức 2.000 điểm tinh thần lực. Cái này mang ý nghĩa tại một phút bên trong. Tinh thần lực cơ hồ dùng không hết. Kỹ năng này quyển trục tại người bình thường trong mắt xem ra, giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng theo hàng vũ, có thể dùng nó làm mưu đồ lớn. Và anh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Chỉ thấy cửa chính xuất hiện vô số vết rách. Hàng vũ con mắt có chút mèo lại, tới chuẩn bị một giây sau lại một tiếng oanh minh một đạo kinh khủng sóng sung kích nháy mắt đem kiên cố cửa chính oanh phân thoái lực lượng cùng bảo y nghỉ nguyên dư huy không giảm gắng gượng tướng môn sau mười mấy người cho thổi bay ra ngoài cắn lọ dẫn theo một cây lóe ra điện quang trường thường toàn thân hất lên tinh lương màu làm sáo trang áo giáp bao phủ tại ánh sáng chói mắt bên trong giống như một tôn chiến thần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt bên cạnh hắn xa tuyển thành tướng lĩnh đằng đằng sắc khí càng đằng sau là cả chi sa tuyển thành đại quân triệu minh một tiếng gầm thét mau ngăn cản bọn hắn mười trôi sớm chuẩn bị song siêu cấp tiểu bạch súng phun lửa phun ra cực nóng hỏa diễm lưu nháy mắt bao phủ cả lò cùng một bọn thân thể lưu rót linh kiếm cục người ném ra ngoài mấy chục viên ma đạo cao bạo lưu đạn hàng vũ theo lư thành mang về lại trải qua cải tiến thăng cấp mười đài ma đạo cơ giáp chắn ngang ở phía trước đám người cự ly xa kỹ năng công kích cùng pháp thuật đổ ập xuống đập tới cắn lò cơi lạnh lần nữa phóng xuất ra từ giai kỹ năng thiên quân thuẫn nhẹ nhõm ngăn trở tất cả công kích một mực vọt tới tất cả mọi người trước mắt lúc này mới hủy bỏ phòng ngự đổi thủ làm công cút cho ta trường thương quét qua mà ra một cái tam giai kỹ năng giận viềm càn quét tiện tay liền phóng ra tới bốn đại cản đường ma đạo cơ giáp ngay cả hộ thuẫn mang thân thể bị đánh cho nổ nát vụn ngay tại trong đó tư thế thẳng xuôi xẻo trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi triệu minh hít vào ngụm khí lạnh Cho dù là tự xưng là phòng ngự đạt nhân hắn cũng bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cắn lọ chỉ một lần phát động công kích, lấy tam giai kỹ năng đánh nổ bốn đài đầy hộ loạn giá trị ma đạo cơ giáp, đây rốt cuộc là bực nào kinh khủng lực công kích. Dù là mạnh như hàng vũ tại không cần chụp quang tật ảnh kiếm trận dạng này tứ giai kỹ năng tình huống dưới, cũng rất khó duy nhất một lần dây phá mất một đài dạng này ma đạo cơ giáp, thướng chi là một hơi phá bốn đài. Ban đầu ở viễn cổ ngục giam gặp phải cắn lọ đã đủ mạnh giờ này khắc này xuất lĩnh đại quân cắn lò cùng lúc ấy so sánh quả thực tưởng như hai người cắn lò rất ngắn thời gian bên trong nhận hai ba mươi đạo công kích nhưng bị tổn thương đều là bốn điểm năm điểm tả hữu lưu động cắn lò phía sau có chuyên môn trị cho hắn vũ em điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính càng không đủ để thành cái uy hiếp gì do lốc tập kích cắn lò nâng lên móng ngựa bỗng nhiên đạp một cái quanh thân răng khắp nơi xuất hiện mấy chục trên trăm đạo loạn vũ phong nhận lấy tiếp cận vận tốc gâm thanh đáng sợ tốc độ tiến đụng vào trong đám người những nơi đi qua đều rên một mảnh kỹ năng này cũng không phải là chiến tranh bá chủ truyền thừa kỹ năng lại là cả lò mặt khác đơn học tứ giai truyền thừa kỹ năng có được uy lực hết sức khủng bố cùng tốc độ giống như một thanh đao nhọn đục mở hoàng cốc chấn bộ đội một cái chớp mắt liền tạo thành chừng ba mươi thương vong binh lính bình thường nhân loại bình thường quả thực như là gà đất chó sành không chịu nổi một kích mỗi người đều bị một màn này cho sợ ngây người gia hỏa này thật thật mạnh quả thực mạnh để người tuyệt vọng đây thật là hiện tại nhân loại có thể đối kháng sao làm cát lấm lọ chuẩn bị mượn nhờ cái này tứ giai kỹ năng tiếp tục đột tiến triệt để đột xuyên nhân loại trận hình lúc đột nhiên một thân ảnh ngăn cản ở phía trước thần thánh cương giáp thiên ngự thuẫn triệu minh liên tục phóng xuất ra hai cái vương bài phòng ngự kỹ năng sau đó giơ lên trong tay cự thuẫn ngăn ở cả lấm lọ trước mặt một bộ liều chết cũng phải ngăn trở tư thế quá nhanh cắn lọ tốc độ mắt thường khó phân biệt toàn thân hắn quấn quanh cái này loạn vũ phong nhận rào sát lấy trúng quanh binh sĩ một nháy mắt liền đụng trên người triệu minh trước trực tiếp oanh phá tam giai kỹ năng thiên ngự thuẫn sau đó một thương đâm vào triệu minh cự thuẫn phía trên giang giác thương mang xuyên qua cự thuẫn phá vỡ triệu minh tiên thiên phòng ngự kỹ thần thánh cương giáp cuối cùng phun ra một cỗ manh liệt sóng xung kích đem triệu minh trực tiếp đẩy đi ra xa mấy chục mét ngã dầm trên mặt đất hp đã thấy đấy nhưng may mắn còn chưa có chết có thể ngăn cản loại trạng thái này phía dưới cả lùm lò một kích toàn bộ hoa nguyên tỉnh toàn bộ long giới hiện tại trong nhân loại trừ hàng vũ bên ngoài chỉ sợ chỉ có triệu minh có thể miễn cưỡng làm được nhưng đây cũng là vô cùng nguy hiểm nếu như không phải cả lùm lò sung phong hơn mười người uy thế đã có chỗ yếu bớt nói không chừng triệu minh đã bị xuống đất an tỏi rồi nhưng bất kể như thế nào triệu minh xả thân chặn lại đánh gãy cả lùm lò công kích hàng vũ lập tức kích phát tinh thần lực chi hải kỹ năng quyền chủ chỉ thấy một cỗ hảo quang màu xanh lam bao phủ toàn thân một sát na này hắn cảm nhận được phảng phất lấy mãi không hết dùng mãi không hết tinh thần lực thấp giọng kêu một câu tần mục thương long mạnh nhất khống chế hình linh chức giả tần mục xuất thủ đầu tiên một cái tiên thiên cấm nôn chú nện trên người cả lấm dù là mạnh như cả lấm loại tồn tại này nhận tiên thiên cấm nôn chú hiệu quả ảnh hưởng toàn thân kỹ năng cũng xuất hiện ngắn ngủi mất đi hiệu lực tần mục lại phát ra một cái cường lực khống chế kỹ thứ chi phong ấn thuật bốn phương tám hướng linh chức giả thừa cơ cũng nhao nhao động thủ tê liệt thuật trì hoan thuật thạch hóa thuật triền nhiễu thuật cắn lỏ trên thân trạng thái kỹ năng hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực để hắn đánh mất đối dị thường trạng thái cường đại kháng tính mặc dù chỉ là cực ngắn ngủi một máy mắt nhưng là cũng đủ làm cho hắn bên trong vô số thuật cắn lỏ thân thể lâm vào cứng ác hắn lập tức nổi giận tự thân kỹ năng bị ngắn ngủi áp chế nhưng có thể phát động trang bị kỹ năng tần mục cấm ngôn chú không cách nào phong ấn trang bị lôi đỉnh ném đi tần mục cái thứ ba kỹ năng còn không có phóng xuất cắn lò vung tay bắn ra một đạo lôi quang nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn đem hắn trực tiếp oanh chia năm xẻ bảy trực tiếp đem cái này có thể áp chế mình kỹ năng uy hiếp cho xóa đi bị xuống đất an tỏi rồi tất cả mọi người hãy nhiên tần mục thế nhưng là thương long mạnh nhất linh chức giả một trong a bất quá ngay tại cả lấm lựa chọn đối tần mục động thủ nháy mắt hàng vũ đã nhanh mau tới đến cả lấm trước mặt mà cả lấm cũng đã chú ý tới hắn nhưng bởi vì vũ khí vừa mới ném bắn đi ra lại thêm tạm thời thân thể cứng ngắc không thể động đậy vì lẽ đó tạm thời không cách nào phản kích cẩn lò nhận ra hàng vũ mặt lập tức chầm xuống là ngươi là ta hàng vũ không có lợi dụng cái này cơ hội quý báu lấy công kích mãnh liệt đối phó cẩn lò mà là đối cẩn lò phóng xuất ra một cái không có chút nào lực sát thương kỹ năng nhất giai không gian kỹ năng chuyển di thuật hàng vũ điên cuồng phóng thích tinh thần lực ngáy mắt trên người cẩn lò hình thành một cái to lớn vô cùng không gian vòng xoáy. Chuyển di thuật. Cắn lò nhận ra cái này hy hữu kỹ năng sắc mặt đột biến, hắn muốn thoát ly chuyển di thuật phạm vi, nhưng thân thể lại không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị vặn vẹo vòng xoáy hút vào. Chuyển di thuật cùng thiểm thức thuật cùng loại. Hai cái kỹ năng đều là thuấn gian di động kỹ năng. Chuyển di thuật tác dụng mục tiêu, thiểm thức thuật tác dụng với mình. Hai cái này kỹ năng hiệu quả cũng không bị trí lực, tinh thần thuộc tính ảnh hưởng mà là trực tiếp nhận tiêu hao tinh thần lực nhiều ít ảnh hưởng. Tiêu hao tinh thần lực càng ít, kỹ năng hiệu quả càng yếu, có khả năng thuần gian di động khoảng cách cũng liền càng ngắn. Trái lại, tiêu hao tinh thần lực càng lớn, kỹ năng hiệu quả liền càng cường đại, thuần gian di động khoảng cách liền càng xa. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, lấy can lo lực phản ứng cùng tốc độ, gần như không có khả năng bị chuyển di thuật bắt giữ. Kém nhất tình huống phía dưới, hắn cũng có thể lấy đấu khí kỹ năng tiến hành xoa tan. Vì lẽ đó gần như không có khả năng chúng chiêu. Đồng dạng, dưới tình huống bình thường, hàng vũ coi như hao hết tinh thần lực, cũng chỉ có thể đem cắn lò xê dịch mấy chục mét, đây đối với trước mắt thế cục mà nói, căn bản không có cái gì cải biến. Nhưng là bây giờ, hàng vũ phát động màu lam kỹ năng quyển trục tinh thần chi hải, trong thời gian ngắn thu hoạch được vô cùng to lớn tinh thần lực. Cắn lo bị tần mục tiên thiên cấm nôn trú ảnh hưởng dùng không ra đấu khí kỹ, lại bị đại lượng khống chế loại kỹ năng bắt giữ mà ảnh hưởng hành động. Mặc dù những này kỹ năng đối với hắn hiệu quả nhiều nhất không đến một giây. Nhưng là đối hàng vũ đến nói. Một giây đồng hồ dư sải. Bởi vì hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cắn lò quá tự phụ, thực sự là sông quá ác, một mình giết tiến trong nhân tộc. Đến mức đằng sau tướng lĩnh không kịp bổ cứu, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem nhà mình lao đại bị vòng xoáy cuốn vào. Một giây sau. Sa tuyển thành bộ đội trên thân gia trì chiến tranh bá chủ quang hoàn biến mất. Bởi vì cái này kỹ năng chỉ có tại thi thuật giả ở vào trong phạm vi nhất định mới có thể có hiệu lực, cắn lò hiển nhiên đã bị đưa ra cái phạm vi này. Làm được tốt. Nằm dưới đất triệu minh kích động kêu to lên. Làm được tốt. Chính nơi xa chỉ huy toàn quân từ thiên hoa cũng một mặt phân chấn. Hiện thế bên trong rất nhiều người đều thấy cảnh này, bởi vì quá trình thực sự là quá nhanh, thậm chí rất nhiều người căn bản không có phản ứng, nhưng chuyên gia rất nhanh kịp phản ứng, lập tức kích động hô to đây là thần lai nhất bút. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hàng Vũ để lại một câu nói Không có nửa giây dừng lại Phát động thiểm thức thuật, biến mất không thấy Hắn có hắn nhiệm vụ Đuổi theo chặn đánh Cà Lâm Nhất định phải phòng ngừa Cà Lâm một lần nữa Giết trở lại đến trong bộ đội Chương 430, mạnh nhất một trận chiến Hoang Quốc trấn Quảng Trường Giang Nam, Tiểu Bạch, Tiểu Cường Luke, Cờ Dĩ, Đi A Nạ ở bên trong Hơn 10 vị nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ chờ lệnh Hai người bọn họ ba người là một tiểu tổ Mỗi một tiểu tổ đều mang mấy chục hùng địa tinh cự thuận binh cùng nhiều cái trị liệu binh, pháp sư binh, bọn hắn là chuyên môn an bài ở đây đặc biệt bộ đội. Đến rồi, một cái nghịch hướng vòng xoáy xuất hiện ở quảng trường Trung ương. Một giây sau, từ đó phóng xuất ra một cái khôi ngô cao lớn, toàn thân bao phủ quang mang bán nhân mã, người này không phải xa tuyển thành lãnh chúa cẩn lò sẽ còn là ai. Cắn lò theo cửa chính, được đưa đến quảng trường bên trong, xâm nhập hoang cốc chấn nhất nội địa, đại khái bị chuyển di một ngàn mấy trăm mét. Lọt vào đã sớm chuẩn bị xong vòng mai phục, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đều là phục binh. Hàng tiểu bạch cùng hàng vũ giống nhau là cấp mười ba. Phản ứng của nàng là nhanh nhất, một cái tam giai kỹ năng huyễn cảnh trục xuất dùng trên người cả lũ lò, dù là cả lũ lò đẳng cấp cùng thuộc tính cũng bị cái này mạnh không kỹ năng tạm thời không ở, khiến người khác có thể thừa cơ hội. Giang Nam hô to một câu, mau làm rơi hắn. Luke vung vẩy cự kiếm chém ra hai đạo kiếm khí đánh trên người cả lũ lò, trương tiểu cường cờ rít cường lực pháp thuật theo sát mà tới những người khác cũng nhao nhao động thủ một nháy mắt cắn lò liền chịu hơn mười đạo công kích tổn thương năm sáu điểm đến tám chín dư điểm không thôi toàn bộ tích lũy lại đến cũng vẫn chưa tới một trăm không dám bảo hoàn toàn không cách nào cấu thành uy hiếp nhưng lấy công kích như vậy cường độ trong thời gian ngắn muốn giết chết cắn lò cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành chuyện cắn lò ý chí cùng kháng tính quá cao chỉ dùng hai giây liền thoát khỏi tiểu bạch kỹ năng một đạo tràn ngập lực lượng bạo giống bạo phát đi ra hóa thành một đạo khí lãng khuyết tán ra xa mấy chục mét phía trước hùng địa tinh cự thuẫn binh nhận chấn kích tại chỗ lâm vào choáng váng sinh mệnh lực ngã gần nửa đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng chưa từng thấy lực sắt thương cao như vậy gào thét kỹ năng giang nam tranh thủ thời gian thi triển ra một cái tập thể trị liệu thuật là thụ thương cự thuẫn binh cùng thành viên khôi phục nàng vô cùng cường đại sức khôi phục phía dưới mười cái mục tiêu sinh mệnh lực nhanh chóng dâng lên những người khác không lo được nhiều như vậy Các loại công kích tiếp tục hướng cắn lò đập tới. Cắn lò kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nháy mắt đánh giá ra mình vị trí hoàn cảnh, trước kích phát khôi giáp bổ sung phòng ngự kỹ năng, ngăn trở những này vật lý hoặc pháp thuật công kích. Hiện trường không có có thể trực tiếp cấu thành uy hiếp cao thủ. Trong bọn họ tương đối mà nói uy hiếp lớn nhất, một cái là hàng tiểu bạch, một cái là giang nam, cái trước là thuộc tính cao, khống chế mạnh linh chức giả, cái sau thì là một cái phi thường xuất sắc phụ trợ hình thành ch trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo tia lôi dẫn lúc trước miểu sắt tần mục ném ra trường thương trở lại trong tay khi hắn nhấc lên trường thương hướng giang nam cùng hàng tiểu bạch vị trí chô ở đâm tới lúc một đạo trường năm mươi mét màu vàng kim thương mang bị hiện hóa ra đến giống như công thành chủ ý đẩy ngang đi qua đây là tam giai kỹ năng phá quân một thương tám chín cái lực phòng ngự cường đại hùng địa tinh cự thuẫn binh trực tiếp bị nghiền nát giang nam sắc mặt đại biến vô ý thức cầm thuẫn ngăn cản kết quả hơi tiếp xúc tấm thuận liền chia năm xẻ bảy Mắt thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị xuyên qua. Ma hoa phong ấn. Hàng tiểu bạch đưa tay nắm tới, làm cùng thương mang tiếp xúc ngáy mắt, một cánh tay trực tiếp bị phá hủy, bất quá đồng thời màu vàng kim cự hình thương mang cũng bị đại lượng cánh hoa bao chu mát chế, cuối cùng trừ khử ở giữa không trung bên trong. Cắn lọ mày nhăn lại. Dùng phong ấn kỹ cản kỹ năng công kích. Thân thể của hắn quấn quanh quang mang tại dần dần yếu bớt. Bởi vì khoảng cách bộ đội quá xa, chiến tranh bá chủ kỹ năng bị suy yếu rất lớn. Hắn ở nơi này ưu thế bị thật to áp chế, muốn một lần nữa thu hoạch được ở tại quyền chủ động của chiến trường liền nhất định phải trở về bộ đội, né tránh mấy đạo công kích. Uống một bình cường hiệu dự tề. cắn lọ tích lũy tổn thất một phần năm sinh mệnh toàn mãn. Lúc trước công kích, giờ phút này đều bạch đánh, cắn lọ liền muốn công kích, giết chết trọng thương Tiểu Bạch cùng Giang Nam. Theo cái này bọc nhỏ vòng vây bên trong phá vây lúc. một thân ảnh chống rồng xuất hiện. T E R U I N N C U A T U I VN. Tay phải một búa chém vào trên đầu. Đang. tia lửa bắn tung tóe, Mũ giáp xuất hiện một đạo cạn ấn. Ma hạt búa kịch độc bắn tung tóe hiệu quả cũng đã phát động. Cắn lò bị độc tố bao phủ toàn thân, thuộc tính tạo thành nhất định suy yếu. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hàng vũ ngăn cản cắn lò thế công về sau, lập tức phát động tam giai kỹ năng tật ảnh thuần sát. Sáu bảy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng, đồng thời hướng cắn lò trên thân và chạm đi lên. Lan đi Cắn lò gầm thét phóng xuất ra một đạo dận viêm đấu khí, cái kia phun ra cực nóng khí tức nở rộ ra, từng tức từng tức đem sàn nhà ép thành một mịn, nháy mắt chế tạo ra một cái đường kính vượt qua mười mấy thước hô to. Tất cả tới gần nơi này cái phạm vi công kích, toàn bộ đều bị đấu khí lực lượng xua tan hóa giải, hàng vũ công kích căn bản là không có cách cẩn thận, ngược lại bị bao phủ tại đấu khí tác động đến phạm vi phía dưới. Không có cách nào. Cùng bạo đấu khí. Hàng vũ cũng phóng xuất ra đấu khí. Hàng vũ đấu khí tại cấn lò trước mặt tiểu vua gặp đại vua, hai cố lực bài xích lẫn nhau tác dụng, sinh ra to lớn động năng, để hàng vũ toàn thân tổn thương, giống như diều đứt dây lấy dây nhanh mấy chục mét tốc độ hướng ra phía ngoài bay ngược. Chết đi cho ta! Nộ viêm càng quét, cấn lò thừa dịp hàng vũ thân hình bất ổn, một đạo huy lực tuyệt luân công kích quét về phía giữa không trung. Trong chớp mắt, hàng vũ phát động tiết huyết giáo quan bá thể hộ giáp, hai chân thật giống như cắm rễ, gánh gượng đinh trụ, không tiếp tục lui lại. Hắn từ đầu đến cuối mở ra lấy tật ảnh chi nhãn, vì lẽ đó toàn bộ thế giới vạn sự vạn vật vận chuyển đều trở nên vô cùng chậm chạp, có thể duy trì cả lò thân ảnh ý thì nguyên nhanh vô cùng. Không ngượng đột tiến loại kỹ năng gia trì, Cắn lò thường quy buộc phát tốc độ cũng tiếp cận vận tốc âm thanh. Trường thương trong tay của hắn vung ra tốc độ, càng là so vận tốc âm thanh nhanh hơn, đánh nổ không khí, lôi cuốn lấy nổ diễm, chạm mặt tới, su thế không thể đỡ, tránh không thoát. Hàng vũ quyết tâm trong lòng, toàn thân bao phủ hường quang. Đại cổ đại cổ khiêu động khí huyết lực lượng, giống như bốc hơi nham tương đồng dạng, theo trong thân thể không ngừng phóng xuất ra, cuối cùng ngừng tụ đến hai tay vũ khí phía trên. Thứ giai kỹ năng, Cung Ma đưa Tang, trường kiếm chiến phủ cùng trường thương va chạm, lấy hai người dưới chân làm trung tâm, trung quanh bán kính mấy chục mét, sàn nhà toàn bộ phá tan đến, từng đạo năng lượng hỏa trụ phun ra ngoài, hơn 10 cái cự thuần binh không kiềm triệt thoái phía sau, tại chỗ bị liên lụy năng lượng miểu sát. Hang Vũ nhận 208 điểm thương tổn cắn lò nhận một trăm hai mươi sáu điểm thương tổn hai người đồng thời bị lẫn nhau bắn bay quảng xuống đất hàng vũ lấy vừa mới học được tứ giai kỹ năng đối kháng cắn lò tam giai kỹ năng kết quả cuối cùng là cân sức ngang tài nói rõ hai đạo huy lực công kích không sai biệt lắm bất quá cắn lò phòng ngự cao hơn vì lẽ đó nhận tổn thương nhỏ rất nhiều hàng vũ sinh mệnh lực một cái liền tổn thất hơn một nửa một màn này để ở đây mấy người đều trận tròn mắt luke gian nan đồn từng ngụm từng ngụm nước Cái này khiến chúng ta làm sao nhúng tay. Diana, Cripp, Trương Tiểu Cường bọn người, nhìn xem một mảnh hỗn độn cháy bỏng chiến trường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai cái chiến sĩ ở giữa cứng rắn ràng. Cuối cùng tạo nên thanh thế cùng hiệu quả có thể so với phạm vi pháp thuật đá kích. Cắn lò thực sự là quá mạnh, nhưng đây là có thể lý giải. Dù sao cắn lò là đại linh chúa, nếu như thực lực của hắn không đủ cường đại, lại thế nào thống ngự xương bá một cái khu vực. Hàng vũ cũng cường đại như vậy liên thực sự có chút quá phần A. Toàn nhân loại đều là một cái hàng bắt đầu lên tuyển thủ. Những người khác đối mặt cả lũ lỏ chỉ có bị một chiêu dây phần, hàng vũ lại có thể trực tiếp cùng cả lũ lỏ đối kháng chính diện, quả thực cùng bật hợp không có khác nhau. Giang Nam không để ý tới cho trọng thương mình tăng máu, một cái cường lực trị liệu, cộng thêm mấy cái khôi phục, ném vào hàng vũ trên thân, một cái đem hàng vũ không đủ một phần ba sinh mệnh lực bạo lực kéo lên 200 điểm. Thương Long thứ nhất ngực to không phải là dùng để trưng cho đẹp hàng vũ đứng lên thời điểm thương thế trên người hắn đại bộ phận đều khép lại mà cắn lo lộ ra chật vật rất nhiều hắn đã bị hơn mười nhân loại cao thủ một cái siêu cấp cao thủ bao vây loại tình huống này hắn là tìm không thấy ngoại viện hàng vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh thần lực điên cuồng tiêu hao quanh thân bắt đầu ngưng tụ từng đạo màu bạc như cá bơi phi kiếm hắn nhìn chằm chằm trước mắt thực lực cường đại đại lanh chúa nói từ bỏ đi cắn lò đầu hàng không chết cắn lò làm sao lại từ bỏ Sa Tuyền Thành cùng Hoang Cốc Trấn không hợp không thể cùng khí. Cấm Lở sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Hoang Cốc Trấn, mà nhân loại cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào công chiếm Sa Tuyền Thành, song phương mâu thuẫn căn bản chính là không thể hóa giải, muốn để Cấm Lở từ bỏ là người si nói mộng. Hàng Vũ bất quá là nghĩ triệt để chọc giận Cấm Lở. Theo Cấm Lở càng ngày càng giữ tợn biểu lộ đến xem, mục đích này hiển nhiên đạt đến, Hàng Vũ nói khẽ với trung quanh phối hợp mình người nói ra, "Các vị, cẩn thận, ta hoàn mỹ chiếu cố mặt khác." Mình bảo vệ tốt mình. Chương 431, nhân tộc quật khởi. Hàng vũ không ngừng lấy ngôn ngữ kích thích kéo cựu hận, cắn lỏ chiếm xuống xa tuyển thành đến nay, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Ở trước mặt đối không chút kiên kỵ khiêu khích cùng trào phúng, tức giận đối hàng vũ khởi sướng cuồng loạn tấn công mạnh. Mười mấy hai mươi cái hiệp đánh xuống. Hai ba trăm mét bên trong lại tìm không đến một khối hoàn chỉnh sàn nhà. Toàn bộ quá trình chiến đấu, chỉ có thể lấy kinh tâm động phách, thậm chí kinh thiên động địa để hình dung. Trung quanh hùng địa tinh cự thuẫn binh bị chiến đấu tác động đến thương vong hơn phân nửa hơn mười vị nhân tộc cao thủ cũng hao tổn mấy vị chiến đấu kịch liệt chiến đấu khúc chiết quả thật trước nay chưa từng có cắn lọ dần dần tỉnh táo đột nhiên ý thức được mình khả năng trung kế hàng vũ hiển nhiên là đang cố ý chọc giận mình mục đích chủ yếu là ngăn chặn mình đồng thời hấp dẫn lấy hỏa lực để cho những người khác ở vào tương đối an toàn trạng thái để cho mình không thể kịp thời trở lại bộ đội mặc dù không thể tin được mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng không thể không đối mặt một sự thật. Cái này một cái đáng chết nhân loại tưởng như hai người. Hàng vũ tại viễn cổ ngục giam lúc, rõ ràng còn phi thường yếu ớt. Cắn lò hoàn toàn có 2-3 chiêu thậm chí một chiêu lấy tính mệnh tự tin. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cắn lò trước khi chiến đấu làm các loại chuẩn bị, dùng các loại tăng phúc thủ đoạn tăng lên thuộc tính, trong quá trình chiến đấu lại thi triển chiến tranh bá chủ kỹ năng, hiện tại kỹ năng hiệu quả cứ việc bị trên diện rộng suy yếu, nhưng ý gì nguyên giữ lại một bộ phận thuộc tính đang đứng ở phá trần trạng thái nhưng lại ngược lại không có cách nào hai ba lần đem xử lý hàng vũ chí ít cường đại một lần trở lên đặt tới xa tuyển thành phố lanh chúa thực lực thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua trình độ này ngoại trừ hắn có phụ trợ có trợ công mà cẩn lo lại tại một mình phân chiến mười mấy hai mươi hiệp đánh xuống chợt nhìn là cẩn lò đè ép hàng vũ đánh có thể hàng vũ từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều tổn thất trái lại cắn lò đã liên tục dùng xong vài bình chân quý cường hiệu khôi phục dược tề mấy chi kỹ năng quyền chủ đáng chết nơi này chính là một tòa vũng bùn càng la dày vò hãm đến càng sâu cuối cùng khả năng vạn kiếp bất phục. mặc dù rất muốn tự tay đem cái này nhân loại chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho nhưng là giải quyết hắn cũng không phải là trận chiến này mục đích tiêu diệt hoang quốc trấn mới là không thể bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, mà làm ra lẫn lộn đầu đuôi chuyện cắn lò kích phát một chi chân quý màu lam quần chủ phía sau phóng xuất ra một đạo năng lượng màu xanh cánh lớn bán ra mấy chục đạo phong nhận công hướng giang nam tiểu bạch vị trí chỗ ở nháy mắt lại tạo mấy cái cự thuẫn binh tử vong muốn chạy hàng vũ nhận ra cuồng phong chi dực kỹ năng quyền chủ đây là một chi phi thường chân quý màu làm kỹ năng quyền chủ hắn không chỉ có có rất mạnh mẽ tấn công kích tính càng có thể sinh ra cường đại năng lực phi hành bốn phương tám hướng đều có phục binh mai phục lại có hàng vũ cái này như giỏi trong xương để cẳng ló ý thức được trực tiếp phá vây độ khó đại Vì lẽ đó quả quyết lựa chọn từ không trùng phá vây, mặt đất nhân loại cùng binh sĩ, đại bộ phận đều công không đến chính mình. Đối với cái này, hàng vũ sớm có phòng bị, chuẩn bị đã lâu kỹ năng quyển trục dùng ra. Một cái lô đen xuất hiện trong không khí, chật theo cái lô đen này bên trong, đi ra một tôn song chỉ thiêu đốt lưới dao, quay thân hai cánh đại ác ma. Hàng vũ dùng hết chính là ác ma giáng lâm kỹ năng quyển trục, nó có thể triệu hồi ra một cái đại ác ma, tương đương hoang dại bá chủ cấp quái vật, có thể nói là phi thường cường đại. Nên quyển trục giá trị không kem cõi một khối màu làm tam giai đá sở kỳ hiệu Trọng yếu nhất chính là Nó là hoàn toàn bị không chế Điểm này cùng hiến tế ma điển triệu hồi ra thâm viên ác ma hoàn toàn khác biệt Cắn lỏ vừa bay lên lập tức lọt vào hàng vũ cùng đại ác ma không trung áp chế Hàng vũ thực lực đã đạt tới bá chủ cấp tiêu chuẩn Lại tới một cái hoang dại bá chủ cấp tồn tại Song song liên thủ phía dưới Cho dù là cắn lỏ cũng không có cách nào đột phá Hàng tiểu bạch thừa cơ phong thích huyễn cảnh trục xuất để cắn lò tạm thời mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Hàng vũ bắt lấy cơ hội, buộc phát kiếm trận, đánh tới hướng đối phương, mà trục quang tật ảnh kiếm trận đã bị lên tới cấp hai, cùng ban đầu học được lúc so sánh, uy lực có rất lớn tăng lên, trọn vẹn tạo thành ba bốn trăm điểm thương tổn, vỡ vụn cắn lò cuồng phong chi dực. Đại ác ma đáp xuống, lấy xong nhận đâm xuyên cắn lò, tạo thành to lớn tổn thương đồng thời, một lần nữa áp chế về mặt đất, cắn lò sinh mệnh lực đã rơi xuống đến không đủ một phần tư. Tất cả mọi người cảm thấy cơ hội, chỉ cần lại thêm một thanh sức lực, gia hỏa này nhất định phải chết. Cắn lò cũng ý thức được không ổn, từ đó trở nên càng phát ra nóng nảy, một cái nộ diệm đấu khí đem đại ác ma khai thác mở, chợt phóng xuất ra từ giai kỹ năng gió lốc đột kích, trực tiếp hướng nhân tộc trùng vây phóng đi. Không được. Hàng vũ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cắn lò dẫn đầu đụng vào giang nam cùng hàng tiểu bạch. Tiểu bạch phản ứng rất nhanh, biến thành tiểu yêu tinh, theo công kích trong khe hở tránh ra Giang Nam liền không có may mắn như vậy, bị quân tiến phong nhận loạn lưu bên trong bị miểu sát, ngay sau đó Luke, Tiểu Cường, cùng mấy vị nhân tộc tinh nhuệ bị cẩn lò cắn quét, thảm tao trực tiếp miểu sát. Ẩm. Cắn lò đâm vào đại ác ma trên thân. 301. 315. 332. Đại ác ma sinh mệnh lực điên cuồng giảm xuống, lại gắng gượng đem cẩn lò bước ngừng. Hàng vũ quanh thân khí huyết bước lên, giống như cực nóng nham tường, nhanh chóng tụ tập đến toàn thân nhanh chóng tụ tập đến vũ khí lên, làm ngừng tụ đến cực hạn về sau, hắn theo giữa không trung giống như một viên thiên thạch đập xuống. Cuồng ma đưa tang. Hàng Vũ thân thể đụng trên người cẩn lỏ nháy mắt. Hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ đều phát tiết ra. Trung quanh mặt đất lại một lần nữa nổ tung, phun ra từng đạo hỏa trụ. 301. Cắn lò bị trọng thương, sinh mệnh lực thấy đấy, dơ lên trường thương một kích nộ viêm cắn quét. Hàng Vũ cũng không lui lại, mở ra bá thể hộ giáp, dơ lên cánh tay trái, chọi cứng một kích. Cuồng bạo lực lượng rơi vào trên người, ngáy mắt thả ra ngoài xung kích, đem vừa xông lại muốn thay thế Giang Nam Thanh trước giả đi ạ nạ đánh bay. Bằng vào bá thể hộ giáp hiệu quả, nương tựa theo Long Cốt giáp tay giảm sốc. Hàng vũ vững như Thái Sơn, cũng không có bị đánh bay, sinh mệnh lực còn lại một phần ba. Cẩn Lò ngưng tụ sức mạnh liền muốn khởi sướng lại một đường đã kích lúc, một cú cuồng bạo đấu khí tốc thẳng vào mặt, xua tán đi vũ khí lên ngưng tụ lực lượng, đem cả lúng Lò bước lui mấy mét, sinh mệnh lực lại giảm bớt mấy chục điểm. Cơ hồ lâm vào sắp chết. Tật ảnh thuần sát. Hàng vũ thân ảnh lóe lên biến mất. Cắn lỏ con ngươi có chút co vào. Hắn đã tới không kịp ngăn cản kỹ năng này. Hơn 10 đạo công kích cơ hồ không phân tuần tự rơi vào thân thể từng cái bộ vị. Rốt cục, giáp trụ bị đánh nát, nhục thể bị cắt chém, sinh mệnh triệt để thấy đáy. Cái này cường đại sa tuyển thành lãnh chúa, vẫn là nuốt hận ngã xuống hàng vũ dưới chân. Chết. Cắn lỏ chết. Hàng lão đại đánh chết cả lỏ lúc đầu đau khổ phấn chiến đám người lập tức buộc phát ra vô tận sĩ khí xa tuyền thành các tướng lĩnh tại cảm ứng được cả lính lò chiến bại một nháy mắt đều mặt như màu đất bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng đánh đâu thắng đó đại lanh chúa lại bị nhân loại đánh bại cắn lò bị đánh chết nhân tộc đã thắng một nửa từ thiên hoa đều khó mà ước chế kích động cùng phấn chân cảm xúc ổn định trận hình cùng đội ngũ thứ ba bốn năm đại đội tiếp tục thủ vững phòng tuyến thứ nhất hai đại đội cùng hàng lão đại hội hợp chuẩn bị khởi sướng toàn diện phản công. Hàng vũ nuôi lớn ác Ma đuổi tới tiểu trấn trước chiến trường, hắn cùng cẩn lò có vẻ như đánh thật lâu, kỳ thật trước trước sau sau cộng lại chỉ bất quá ba bốn phút mà thôi. Bên này chiến đấu mới vừa vận triển khai, Sa Tuyền Thành quận vừa đột phá tiểu trấn phòng tuyến. Đại Thể Y Y Hành Nguyên cùng tiểu trấn tại tường vây phụ cận giằng co. Mặc dù cẩn lò bị giết, nhưng là Y Y Hành Nguyên không thể khinh thường, bởi vì Sa Tuyền Thành bộ đội quá mạnh. Từ Thiên Hoa chỉ huy phía dưới. Nhân tộc bắt đầu đâu vào đấy triển khai phản công mặc dù cả lũ lo bộ đội càng mạnh nhưng là nhân tộc bốn chấn cũng không yếu trọng yếu nhất chính là nhân tộc bốn chấn có năm ngàn người cao đẳng tộc giờ phút này không lo được giá vốn quyền trục ma dược hết thể thế nào đi từ thiên hoa tại hiên kinh chiến lược bộ môn hiệp trợ phân tích bên trong phía dưới hắn đối bộ đội trưởng không cùng ma đạo vũ khí sử dụng đều đạt đến cực hạ Sa tuyển thành bộ đội chiến lược chỉnh thể cao hơn nhân tộc bốn chấn có thể sa tuyển thành tướng lĩnh số lượng không nhiều Đối bộ đội hơi thao cùng năm chắc không có khả năng cùng Từ Thiên Hoa so sánh. Lại bởi vì đã mất đi thống lĩnh tối cao nhất, Lam liên tục gặp tính nhắm vào dày đặc công kích. Sa Tuyền Thành bộ đội rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Tiểu binh bắt đầu từng người tự chiến, đã không có chút nào phối hợp có thể nói. Từ Thiên Hoa thì không ngừng điều chỉnh đội ngũ, lớn đến ngàn người đại đội, nhỏ đến mười mấy người tiểu tổ, để bọn hắn đều có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thời gian dần qua vãn hồi yếu thế, trái lại đối Sa Tuyền Thành hình thành áp chế. Cuối cùng hàng vũ tự mình mang bình công kích Sa tuyển thành bộ đội rốt cục triệt để sụp đổ thảm liệt giác chiến tiếp tục hơn một giờ nhân tộc bốn chấn thương vong vượt qua một nửa một vạn sa tuyển thành bộ đội lưu lại bảy tám ngàn thi thể hơn mười cái đem cả vạt lấy một hai ngàn tả hữu tàn binh hoảng hốt trốn mặc dù đại giới rất lớn mặc dù cố hết sức nhưng cuối cùng lấy nhân loại bốn chấn thắng lợi chấm dứt mà cuộc chiến đấu này có tính quyết định ý nghĩa nó đem triệt để thúc đẩy toàn bộ khu vực thế lực một lần nữa tời bài Chương 432, không thể ngăn cản xu thế. Hoang cốc chấn cảnh hoàng tàn khắp nơi. tường thanh hoàn toàn bị phá hủy. Đại lượng kiến trúc trong chiến đấu bị phá hư. Trang thiết bị ma đạo tổn thất tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng. Hơn một vạn tham chiến binh sĩ chỉ còn 5-6 ngàn. 5 ngàn tả hữu nhân loại, chỉ còn hơn 2 ngàn người. Chiến đấu bên trong, Triệu Minh, Giang Nam, Tiểu Cường, Tần Mục, cùng Linh Tế Hội Luke, cờ Rít các loại nổi danh có họ cao tay đều chết trận nếu như không có đập nổi bán sắt đầu nhập, dù cho hàng vũ đánh bại cả lũ lò, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi xa tuyển thành bộ đội chiến lược mạnh mẽ. Thế nhưng là không quản tổn thất cỡ nào nghiêm trọng, kết quả cuối cùng là nhân tộc chiến thắng, hết thể hy sinh cùng nỗ lực đều đáng giá. Trận chiến đấu này ở trong bao quát cả lũ lò bản thân ở bên trong, tổng cộng có gần một trăm vị xa tuyển thành tướng linh chết trận, chỗ rơi ra ngoài vật phẩm phi thường phong phú, tứ giai đá sở kỳ hiệu nhiều đến sáu khỏa, lam sắc trang bị nhiều đến hai mươi kiện. Trang bị màu lục cũng có hơn 100 kiện. Còn lại trang bị, quyền trục, đặc thu vật phẩm, cùng tài liệu giá trị tổng cộng, ước chừng là ưng xào chấn một trận chiến thu hoạch 3 lần tà hưu. Có những thu hoạch này, đủ để đền bù chiến tổn, đủ để thanh toán người chết trận trợ cấp. Hàng vũ nhìn chúng không phải một trận chiến thu hoạch bao nhiêu chiến lợi phẩm, mà là trận chiến đấu này có khả năng mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Ước chừng đi qua nửa ngày tà hưu, nhân tộc người chết trận lần lượt xuống lại, hàng vũ mệnh lệnh triệu minh lập tức chống cự chiến đấu kết quả cao điệu tuyên truyền làm ưng xảo chấn bị giết tiểu lãnh chúa lần lượt phục sinh bọn hắn rất nhanh liền biết được sa tuyển thành bộ đội thảm bại tin tức còn không đợi bọn hắn chấn kinh nhân tộc sứ giả liền tiến vào lãnh địa đối bọn hắn truyền đạt tối hậu thư thanh khê chấn. lãnh chúa hồ tam mặt mũi tràn đầy ngưng trọng một vị nhân tộc sứ giả đứng tại trước mắt hồ tam có chút không dám xác định hỏi đây là thật sự thật bày ở trước mắt ngươi không tin cũng phải tin Nhân tộc sứ giả một mặt ngạo nghễ sa tuyền thành đã nguyên khí đại thường trong một tháng không có khả năng khôi phục thực lực tự liền đại lãnh chúa cả Lũ lò đều đã bị xử lý lão đại của chúng ta đã không có kiên nhẫn đánh hạ sa tuyền thành cướp đoạt đại lãnh chúa thời cơ đã đến hoặc là ủng hộ chúng ta cùng chúng ta đạt thành liên minh hoặc là cho sa tuyền thành chôn cùng không có lựa chọn thứ ba quá làm cho người rung động cường đại sa tuyền thành cường thế cả Lũ lò thật tại hoang cốc chân trước thất bại cái này sao có thể Nhân tộc ra trận thời gian nhiều nhất 2 tháng, bọn hắn làm sao lại ngừng tụ cường đại như vậy lực lượng? Mặc dù không thể tin được, nhưng là thông qua nhiều cái tin tức con đường, đều chiếm được xác nhận, chỉ sợ thật giả không được. Hồ Tam trầm mặc mấy giây hỏi, tân lãnh chúa muốn chúng ta làm cái gì? Nhân tộc sứ giả không cần nghĩ ngợi hồi đáp, các ngươi nhất định phải lập tức cho thấy ủng hộ nhân tộc lập trường, toàn lực xuất binh cùng nhân tộc kết thành liên quân, cộng đồng thảo phạt xa tuyên thành. Nhân tộc có thể cho chúng ta điều kiện gì? Hồ Tam không có đáp ứng. Ngược lại một mặt cẩn thận, mặc dù sa tuyển thành bộ đội tao ngộ trong tòa, nhưng là nghĩ đánh hạ sa tuyển thành chỉ sợ cũng không dễ dàng, chúng ta muốn làm ra lựa chọn như vậy, là muốn gánh vác rất lớn áp lực cùng nguy hiểm. Nhân tộc sứ giả mở miệng nói, đương nhiên, chỉ cần nguyện ý quy thuận nhân tộc, chỉ cần toàn lực phát binh, lao đại của chúng ta hứa hẹn tại trở thành tân lãnh chúa về sau, mỗi một vị tham chiến tiểu lãnh chúa được hưởng giảm thuế ưu đãi. Hồ Tam trong lòng hơi động, đối với hắn dạng này tiểu lãnh chúa Đây không thể nghi ngờ là có đủ nhất dụ hoặc điều kiện. Chúng tiểu lãnh chúa khổ sa tuyển thành lâu vậy, chính là bởi vì cả lũ lò siêu cao thuế nặng, vì lẽ đó hiện tại tiểu lãnh chúa, trên thực tế không có mấy cái nguyện ý ủng đồn hán. Sa tuyển thành trong vòng phạm vi quần hạt, tổng cộng 32 cái thị trấn, cơ sở thuế má đều cao lớn 50% trở lên, trong đó thực lực yếu kém mấy cái thị trấn, bởi vì muốn ngoài định mức giao nộp phí bảo hộ, thuế má càng là cao tới 70%, 80%. Tiểu Lanh Chúa làm sao lại ủng hộ Sa Tuyển Thành. Bởi vậy Sa Tuyển Thành nhìn như phi thường cường đại, có được quét ngang lãnh địa lực lượng kinh khủng, nhưng trên thực tế Sa Tuyển Thành cường đại quân đội, tất cả đều xây dựng ở đối Tiểu Lanh Chúa bóc lột phía trên. Sa Tuyển Thành cường thế lúc, Tiểu Lanh Chúa nén giận không dám làm càn. Một khi ngày nào đó thất thế, Tiểu Lanh Chúa nhóm há có không phản đạo lý. Giờ phút này, Sa Tuyển Thành trải qua hoang cốc chấn đại bại, mặc dù đã nguyên khí đại thương. Nhưng là còn thừa lực lượng y địa nguyên có thể quét ngang lãnh địa, vì lẽ đó còn chưa tới triệt để thất thế tình trạng, nhưng là cả lũ lỏ quyền uy cùng địa vị đã bị giao động. Triệu Minh cũng sớm đã đối các lộ tiểu lãnh chúa triển khai ngoại giao công lược. Tiểu lãnh chúa trước đó thái độ mập mờ không dám tỏ thái độ, nguyên nhân chủ yếu nhất là đối nhân tộc buôn chấn, đối nhân tộc không có lòng tin. Lần này đại chiến, nhân tộc chứng minh mình. Bọn hắn có năng lực nhập chủ xa tuyên thành. Bọn hắn hoàn toàn có tư cách trở thành mới đại lãnh chúa. Loại tình huống này, nhân tộc mở ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, tiểu lãnh chúa nhóm không có lý do không ủng hộ nhân tộc. Lão đại của chúng ta nói, đi ra binh tiểu chấn, sau này hướng đối xa tuyển thành nộp thuế tối cao không cao hơn tổng thu nhập ba thành. Nhân tộc sứ giả nói đến đây lại dừng một chút bổ sung nói, các ngươi không cần lo lắng nhân tộc sẽ ra trở mặt, chúng ta đã ở hoang cốc chấn chuẩn bị song tương quan khế ước. Tối cao không cao hơn thu nhập ba thành. Cái này hiển nhiên so xa tuyển thành thấp nhất không cao hơn năm thành tốt hơn nhiều. Hồ Tam đã tâm động, sa tuyển thành cũng nên có một cái lãnh chúa, bọn hắn không có năng lực ngấp nghẽ cái này bảo tọa, duy nhất có thể làm chính là ủng hộ một vị càng ôn hòa, chính sách ưu đãi lãnh chúa thượng vị. Nhân tộc sứ giả lại bổ sung một câu, mặt khác, lao đại của chúng ta còn nói, nếu như có thể trong hai ngày làm ra quyết định, đồng thời đổi tới hoang cốc Trấn hoàn thành khế ước nghi thức, thu thuế có thể lại giảm đi một thành. Cái gì? Còn có thể lại giảm một thành. Hồ Tam mở to hai mắt nhìn chỉ trưng thu hai mươi phần trăm lãnh địa nhỏ thuế. đây là thật sao? quả thực cũng giống như nằm mơ. dù là phóng nhãn hoang nguyên tỉnh, thậm chí phóng nhãn long giới, như thế tha thứ đại lãnh chúa cũng tìm không ra cái thứ hai đi. nhân tộc sứ giả lại nói ra, cuối cùng lão đại của chúng ta còn biểu thị chiếm đóng xa tuyển thành về sau, mỗi một vị tham chiến tiểu lãnh chúa đều có tư cách chia cắt các bộ phận chiến lợi phẩm, mặt khác vẫn sẽ chọn ra năm vị xuất lực lớn nhất tiểu lãnh chúa tiếp xuống thời gian một năm bên trong hoàn toàn miễn thuế. điên rồi nhân tộc này quả thực là điên rồi nay bằng với là buông xuống đại lãnh chúa chủ yếu thu nhập con đường vậy bọn hắn cầm xuống xa tuyển thành mục đích đến cùng là cái gì nhân tộc sứ giả nói cái này giọng nói vừa chuyển trở nên cương nạnh về phần không biết thời thế đợi chấp mê bất ngộ người kết cục duy nhất chính là bị triệt để hủy diệt thị trấn sẽ bị nhân tộc thu về hồ tam không do dự nữa ngươi không cần nói ta nguyện ý đoạn tuyệt với ca lưng lò tiếp nhận tân lãnh chúa điều kiện không lâu sau đó Hồ Tam mang theo mấy vị thân tín ra rồi thúc ngựa cảm thấy hoang cốc chấn. Hắn cho là mình tới tính tương đối sớm, có thể các loại đến hoang cốc chấn mới phát hiện, thế mà đã có sáu cái tiểu chấn lãnh chúa sớm đến. Đám này lão hồ ly. Hồ Tam ở trong lòng oán thầm một câu. Hàng vũ nhiệt tình tiếp đại đi vào hoang cốc chấn lãnh chúa. Bất quá thời gian còn chưa tới, vì lẽ đó không có lập tức khế ước, mà là đem bọn hắn tạm thời dàn xếp tại trong chấn. Sau đó, lục tục ngao nghe lại tới hơn 10 vị tiểu lãnh chúa. Sa tuyển thành quản lý dưới, diệt trừ nhân tộc buôn trấn, có 28 cái thị trấn, trong đó nhiều đến 21 tiếp nhận nhân tộc Chiêu ăn, trong đó thậm chí còn có một cái là nửa người mã tộc tiểu trấn, ngay cả cắn lò đồng tộc dòng chính. Giờ phút này đối mặt tới tấp phản bội tiểu lãnh chúa, cũng không nhịn được tướng khi thì động lựa chọn phản bội, có thể thấy được cái này một nhiệm kỳ sa tuyển thành lãnh chúa cỡ nào không được gỡ chuộng. Về phần mặt khác bảy cái tiểu trấn, hoặc là cắn lò lực khống chế tương đối mạnh dòng chính hoặc là chính là không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn gian ngoan không thay đổi ngu xuẩn, không muốn quy thuận, không có quan hệ, nhân tộc đại thế đã thành, bằng hiện tại ngưng tụ lại cố lực lượng này, dung chuyển xa tuyển thành đã dư sải, sau khi chuyện thành công, toàn bộ căn quét, để bọn hắn trở thành nhân tộc tiểu chấn, nhân tộc nhân khẩu số lượng, dù là lại nhiều thị trấn cũng có thể ăn được, cảm tạ các vị ủng hộ nhân tộc, chúng ta đối đáp đáp mỗi một điều kiện nói được thì làm được, nếu như bội bạc. Trừ bị khế ước lực lượng phản vệ bên ngoài đồng thời hoan nên các vị liên hợp lại tiến hành thảo phạt chúng tiểu lãnh chúa đều rất phấn chấn hàng vũ muốn thật có thể thực hiện lời hứa bọn hắn khẳng định là muốn ủng hộ vị này tân lãnh chúa thượng vị đừng nói trợ giúp nhân tộc đánh xuống xa tuyên thành sau này có ngoại lai thế lực uy hiếp tân lãnh chúa đại lãnh chúa chỉ cần một tiếng hiệu lệnh bọn hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ lãnh địa dù sao phóng nhãn toàn bộ long giới dạng này tốt lãnh chúa quá ít Hàng vũ tiếp xuống đem thần bí cửa hàng bên trong hao phí món tiền khổng lồ, chuyên môn mua sắm tới mười mấy hai mươi phần khế ước lấy ra, cùng người khác lãnh chúa thương lượng xong chi tiết, cuối cùng lẫn nhau ký kết khế ước, chính thức đạt thành liên minh quan hệ. Mỗi vị lãnh chúa đều nguyện ý xuất binh hai ngàn, tổng cộng tổ kiến một chi hơn bốn vạn chiến đấu binh đại bộ đội. Chi bộ đội này đem cùng nhân tộc sát nhập thành cực lớn quy mô liên quân, cộng đồng thảo phạt xa tuyên thành, thừa dịp cẩn lò nguyên khí đại thường, đem hắn theo đại lãnh chúa bảo tọa kéo xuống. Làm khế ước hoàn thành một khắc. Mỗi cái người tham dự đều nhẹ nhàng thở ra. Sa tuyển thành nên đón hoàn toàn mới thời đại xu thế đem không thể ngăn cản. Chương 433, đối linh giới xây dựng kinh tế. Nhân tộc liên quân ngay tại cấp tốc tập kết. Kế hoạch 3 ngày về sau liền bắt đầu tổng tiến công. Đối sa tuyển thành triển khai tổng tiến công, chuyện này nghi nhanh không nên chậm. Càng kéo dài, sa tuyển thành sẽ khôi phục bộ phận nguyên khí, thế tất liền sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Hàng vũ tại cùng chúng tiểu lãnh chúa ký kết khế ước về sau, cuối cùng có thể bung lòng một hơi, làm trở về giang thành về sau, hơi chú ý một cái mạng lưới. Nhân tộc tại hoang nguyên hành tình thế như trẻ che thật to may mắn toàn thế giới nhân dân đối trinh phạt linh giới lòng tin, trận chiến đấu này tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại một lần nữa đem thương lòng cùng hàng lao đại đẩy lên toàn thế giới nhân dân trước mặt. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Nhân tộc bây giờ trong linh giới có trên trăm cái cứ điểm mặc dù nuôi cái linh giới tình huống thực tế đều là khác biệt, đối mặt khiêu chiến cũng có được rất lớn khác biệt, nhưng là hoang nguyên tỉnh phát triển trải qua đủ để cho các quốc gia tất cả tổ chức tất cả thế lực mang đến rất lớn giận dắt, hàng phấn số lượng càng nhiều, mạng lưới xa giao truyền thông cùng vòng bằng hữu, khắp nơi đều tại truyền bá hàng vũ cùng cẩn lò quyết chiến, mọi người bắt đầu một lần nữa ước định hàng vũ thực lực. hiện tại có một cái phổ biến chung nhận thức, hàng vũ trước kia được xưng là hoa hạ dân gian đệ nhất cao thủ hiện tại mọi người cho rằng cái này đánh giá đối hàng lão đại là đánh giá thấp ngoài ra căn cứ tin tức đáng tin hàng lão đại cùng thiên vong quan hệ mật thiết đã không hoàn toàn thuộc về dân gian nhân vật có thể tính làm một cái rời rạc tổ chức bên ngoài bán chính thức tính chất nhân vật mọi người phổ biến cho rằng cho dù là quốc gia trọng điểm chế tạo cấp chiến lược cao thủ cũng không nhất định có hàng vũ mạnh như vậy liên quan tới hàng vũ phải chăng đã thành hóa hạ xếp hạng trước ba cao thủ vấn đề này các lộ nhân sĩ si nhao nhao phát biểu ý kiến tranh luận không ngớt có chút bảo thủ người cho rằng người nước hoa miệng đông đảo hàng lão đại bây giờ danh khí cứ việc đủ đại nhưng chưa hẳn so ra mà vượt cấp quốc gia cấp chiến lược cá biệt cứng giả đứng vào cả nước trước mười vấn đề không lớn nhưng trước ba liền chưa hẳn có chút cấp tiến người cho rằng cái gì cầu thí trước mười hàng lão đại chính là thứ nhất trong nước muốn thật có so hàng lão đại mạnh hơn cao thủ như vậy không có lý do thâm tàng bất lộ không có tiếng tăm gì coi như quốc gia cực lực muốn lẩn tàng nhưng tại linh giới hành động không có khả năng giấu được Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Mọi người chính là thích xếp hạng số ghế. Hiện tại thảm nhất chính là trước đó lời thề son sắt tuyên dương thương lòng tất vong, hoang nguyên tỉnh nhân loại tất diệt, hàng lao đại là tội nhân loại hình nôn luận linh giới chuyên gia. Hoang cốc chấn một trận chiến có thể nói là hung hăng đánh mặt. Thanh danh của bọn hắn xem như triệt để xấu. Sau này cũng rất khó ăn chén cơm này. Chia cho lên những này bên ngoài, thế giới hiện thực một chút cơ cấu, từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh phục bản hoang nguyên tỉnh đi qua. Thông qua lý tính phân tích về sau, tổng kết ra rất nhiều có giá trị hoa quả khô, để rất nhiều người được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, có một ít người đối hàng vũ sắp thi hành lãnh địa chính sách cảm thấy chất vấn, hoặc là nói cảm thấy có chút bất mãn. Giang thành cao tầng chuyên môn tại Thanh Long khách sạn cho hàng vũ, từ thiên hoa xử lý tiệc ăn mừng, Phó Thị trưởng Hoàng Hồng Huyên liền chuyên môn tìm hàng vũ nói chuyện chuyện này. Chúng ta cho rằng người đối tiểu lãnh chúa chính sách quá ưu đãi, Hoàng Hồng Huyên cảm thấy có chút tiếc đuối đại lãnh chúa chủ yếu nhất thu nhập một trong chính là đến từ tiểu lãnh chúa tập thể tiên cống ngươi dạng này một chặt còn thừa không có mấy a một cái đại lãnh chúa bình thường đều còn cuốn mấy chục cái tiểu lãnh chúa như mỗi cái tiểu lãnh chúa đều đem sản xuất tài nguyên một nửa nộp lên trên cái này sẽ là một bút cỡ nào kinh người tài nguyên dù là cả ngày nằm không làm việc cũng có thể thu hoạch được rất thoải mái hàng vũ trực tiếp đem nộp thuế cắt giảm đến hai thành trở xuống càng làm ra miễn thuế lời hứa khó tránh khỏi có chút đáng tiếc thương long bởi vậy sẽ bỏ lỡ đại lượng tài nguyên hàng vũ cùng từ thiên hoa lại là giang thành người gián tiếp cũng liền dẫn đến giang thành sẽ ít thu hoạch rất nhiều tài nguyên hàng vũ lắc đầu nói hoàng thị trưởng lời ấy sai rồi ta cho rằng cho tiểu lãnh chúa ưu đãi về sau chúng ta không những sẽ không thiếu kiếm ngược lại có thể cấp lấy mấy lần lợi nhuận hoàng hồng huyên cảm thấy hứng thú vì cái gì nói như vậy hàng vũ hồi đáp ngài cảm thấy dựa vào cấp đoạn thật có thể làm giàu sao hoàng hồng huyên sửng sốt một chút hàng vũ nói tiếp Ta cho rằng là không được, dù cho nhìn nằm kiếm, nhưng trên thực tế kiếm cũng không nhiều, cùng nó cướp đoạt những này tiểu lãnh chúa, chẳng bằng bồi dưỡng bọn hắn, sau đó chế tạo một cái linh giới thị trường. Hoàng thị trưởng là chính phủ cao tầng. Hắn có thể ngồi lên vị trí này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lúc trước thuần túy là đau lòng bó lớn tài nguyên sói mọn, vì lẽ đó không muốn quá sâu, bây giờ bị hàng vũ ngần ấy phát, lập tức làm rõ ràng mấu chốt trong đó, cũng biết hàng vũ vì cái gì làm như vậy. Hàng vũ là nhân tộc. Nhân tộc lãnh chúa cùng bất luận cái gì linh giới lãnh chúa không giống. Nếu như nhân tộc ngồi lên đại lãnh chúa vị trí, căn bản cũng không cần lo lắng cái nào đó tiểu lãnh chúa danh tiếng quá thịnh, trên thực tế những này tiểu lãnh chúa coi như phát triển lại nhanh, cũng không có khả năng dung chuyển nhân tộc thống trị. Linh giới đại lãnh chúa đối tiểu lãnh chúa điên cuồng bốc lột, một phương diện đương nhiên là vì cấp lấy chỗ tốt, một phương diện khác lại là tại ức chế uy hiếp tiềm ẩn, suy yếu tiểu lãnh chúa phát dụng tốc độ. Hàng Vũ không lo lắng tiểu lãnh chúa trở nên quá mạnh ngược lại muốn cung cấp giảm thuế cùng các hạng ưu đãi hắn chính là muốn để tiểu lãnh chúa giàu lên mạnh hàng vũ lưng tựa thương long tổ chức thanh long tập đoàn toàn bộ gian thành hắn có thể thông qua buôn bán nước thuốc trang bị ma đạo thiết bị đặc thù vật phẩm đã sở kỹ cho những này tiểu lãnh chúa lại từ những này tiểu lãnh chúa trong tay thu mua các loại vật từ bán trao tay đến thế giới hiện thực bù đắp nhau như thế hình thành một cái tuần hoàn trong đó lợi nhuận cùng chỗ tốt chẳng lẽ không thể so thu thuế nhiều trọng yếu nhất chính là cứ như vậy tiểu lãnh chúa đều có thể tăng tốc lớn mạnh toàn bộ lãnh địa thực lực tổng hợp liền sẽ tăng cường bọn hắn nghiêm trọng ý lại nhân tộc thị trường con đường liền sẽ càng thêm ủng độn nhân tộc thống trị tương lai khai cương thác thổ cùng ngoại lai thế lực cạnh tranh lúc những này tiểu lãnh chúa mới có thể cam tâm tình nguyện sông pha chiến đấu toàn bộ lãnh địa có thể triệt để hòa làm một thể nắm thành mạnh hữu lực nằm đấm cuối cùng quét ngang hoang nguyên tỉnh những cường giả khác đặt tới triệt để chế bá mục đích làm cấp đoạn không bằng làm thị trường dùng mậu dịch lấy đi tài nguyên lấy kinh tế thủ đoạn khống chế tiểu lanh chúa cái này xa so với dùng vũ lực thêm bóc lột chấn nhiếp áp chế càng hữu hiệu hiển nhiên hàng vũ vừa chiếm lĩnh hoang cốc chấn lúc liền đã nghĩ như vậy đồng thời dựa theo dạng này mạch suy nghĩ bắt đầu chuẩn bị hoàng hồng huyên không khỏi không cảm khái tiểu tử này thật là một cái đại tài hắn về sau tại linh giới tiền đồ không thể đo lường hoàng hồng huyên nói ngươi có thể nghĩ như vậy ta cũng yên lòng nếu như cẩn trợ giúp gì cứ việc nói quốc gia bộ môn cùng giang thành chính phủ đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn hàng vũ nghĩ nghĩ chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu ta cần càng nhiều ma đạo pháo bên này nói xong tô vân băng tìm tới hắn cho hàng vũ đưa ra hai thanh màu làm phẩm chất vũ khí ngươi muốn vũ khí đánh tốt ngươi xem trước một chút thuộc tính còn hài lòng hai thanh vũ khí đều là dài hơn ba thước trường đao liền thành một khối khắp cả người đen nhánh mặt ngoài đường vân đền bù Trong đó có vẻ như chạy xuôi thiêu đốt sáng dung nham, đao hình phi thường khốc huyễn, cùng loại đảo quốc, dặm, thái đao. Thiêu đốt ác ma chi nhận, cấp 13 trang bị, màu lam trung cấp phẩm chất, vật lý công kích 58, lực lượng 12, nhanh nhẹn 8, sinh mệnh lực 10, bổ sung kỹ năng thiêu đốt nguyên liền rùa. Không sai, chính là hàng vũ hủy thác kim chủ y chế tạo vũ khí màu xanh lam. Hàng vũ bây giờ đã cấp 13 mà lại khoảng cách cấp 14 cũng rất tiếp cận, còn sử dụng 10. Cấp mười một vũ khí khó tránh khỏi có chút không ổn. Ta cốt kiếm, ma hạt búa bền bỉ cũng sắp không được. Nếu như muốn chữa trị không những muốn hao phí bó lớn lam tinh, còn được nỗ lực màu làm phẩm chất tài liệu. Hiện tại vũ khí mới chế tạo ra đến, dứt khoát giá thấp đem cái này hai thanh đảo thải xuống tới vũ khí bán phá giá rơi được rồi. Thiêu đốt ác ma chi nhận công kích cùng thuộc tính đều cao hơn một cái cấp bậc. Bổ sung kỹ năng thiêu đốt nguyền rủa có thể lúc công kích có hiệu lực, đối mục tiêu kèm theo thời gian giải thiêu đốt hiệu quả không những có thể không ngừng tạo thành hỏa thuộc tính tổn thương, hơn nữa còn có thể suy yếu mục tiêu bản thân năng lực khôi phục, bởi vì có thể không ngừng được ra. Nói tóm lại cũng không tệ lắm. Chương 434: Toàn quân xuất phát. Nói đến, trừ hai thanh vũ khí, ta cái này còn có một tin tức tốt muốn cho ngươi. Tô Vân Băng mỉm cười, chúng ta Thanh Long Ma Đạo Kỹ thuật viện nghiên cứu đã thành lập, hiện tại cùng nghiên cứu phát minh chế tạo ra thứ nhất khoản trọng lượng cấp trang bị. Hàng Vũ nghe xong, hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói đến xấu hổ gần nhất khoảng thời gian này quá bận rộn hàng vũ đem tỷ gồn mang về về sau cơ hội liền không có quản qua hắn làm việc đều giao cho tô vân băng hoàn thành không nghĩ tới tô vân băng đã dựa theo hàng vũ chỉ thị đem thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu thành lập tô lão sư năng lực thực sự rất mạnh nàng tổng hợp cá nhân thực lực cũng không kém từ triệu hai người thanh long tập đoàn có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh hàng vũ chính xác nhất sáng suốt nhất cách làm chính là đào tới tô vân băng cái này nhân tài có nàng cầm lái Thêm một đầu cầu tự phụ trợ, cho hàng vũ bất đi bao nhiêu khí lực cùng tinh lực A. Đi, đi xem một chút. Hàng vũ đem gian phòng bên trong đang chơi game nhị cầu lôi ra tới. Bọn hắn đi theo Tô Vân Băng đi vào thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu. Để cho tiện quản lý. Viện nghiên cứu liền thiết lập tại xã khu bên trong. Tô Vân Băng thu mua nơi này một cái nhà xưởng nhỏ làm sân bãi. Lấy tỷ gồn làm trung tâm, chế tạo một chi xa hoa ma đạo học đoàn đội. Nàng bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này Theo trước ngươi chỉ thị, Thanh Long viện nghiên cứu tốt nhất cùng thiên vong hồn vốn, dạng này tại tài liệu thu hoạch, nhân tài thu hoạch sẽ có rất lớn ưu thế. Ta cẩn thận nghĩ một hồi, đã muốn hợp tác hồn vốn, nếu như tại bảo đảm Thanh Long tập đoàn quyền chủ đạo không bị ảnh hưởng tình huống phía dưới, như vậy hoàn toàn có thể đưa vào càng có nhiều thực lực cổ đông. Viện nghiên cứu hiện tại cổ phần là, Thanh Long tập đoàn 51%, Giang Thành quân tỉnh cục 25%, Giang Thành thiên vong 15%, Giang Thành linh tế hội 9% thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu sáng lập thời cơ cùng tiền đề là hàng vũ theo lưu thành mang về tỷ gùn như thế một cái đầu cơ kiếm lợi chuẩn đại sư cấp ma đạo sinh sản người ban đầu vốn định cùng quân tình cục hùng vốn đã tỏ thái độ không ăn ăn một mình lại có thể dẫn vào quan phương bối cảnh để tương lai mua tài liệu cùng đưa vào nhân tài đều sẽ dễ dàng rất nhiều không nghĩ tới tô vân băng phen này thao tác phía dưới thanh long tập đoàn giang thành quân tình cục giang thành thiên võng giang thành linh tế hội Tứ phương thế lực đồng thời bị dẫn vào trong đó, mà Thanh Long tập đoàn bên này ý liền nguyên bảo trì cổ phần khống chế địa vị. Cái này kết cấu so hàng vũ mong muốn càng hoàn mỹ hơn. Hắn chỉ muốn nói một câu 666. Chứ nghiên cứu viên giải tỷ gồn bên ngoài, viện nghiên cứu tổng cộng 90 người, 30 người là tập đoàn rút ra ra tinh anh ma đạo đoàn đội, 40 người đến từ thiên vong sinh sàn bộ, 20 người là linh tế hội tinh anh. Tô Vân Băng hơi dừng lại nói tiếp, Ừm, ngươi đừng nhìn người không nhiều, nhưng từng cái tinh nhuệ làm việc hiệu suất là phi thường kinh người mấy người đi tới viện nghiên cứu đã triển khai làm việc nhị cầu tử tại các loại tài liệu cùng khu làm việc nhảy tới nhảy lui tựa hồ muốn tìm kiếm có thể vào trong bụng đồ vật hắn bây giờ đã là cấp mười hai tử mà cách lần nữa tiến hóa liền cách nhau một đường thật đáng tiếc ma đạo tài liệu tuyệt đại đa số là không thể ăn nhị cầu biểu thị phi thường thất vọng lúc đột nhiên chó lô thai lắc một cái mắt chó trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước lập tức liền kêu to lên ngào. Lao bản, lao bản nương, các ngươi mau đến xem, đây là cái gì? Một đài to lớn cơ giáp đứng vững tại làm việc trong phòng trung ương. Nó chừng độ cao 8 mét, vượt qua 2 tầng lầu, tiếp cận 3 tầng lầu, khắp cả người xanh đậm, đường vân dày đặc, tràn ngập khí tức cường đại, dù cho đứng im bất động, cũng có thể cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nhị cầu tử nói, bản gâu chưa từng thấy như thế lớn cơ giáp, quả thực tựa như là trong truyền thuyết gần đẳm. Một cái thấp gầy luôn gầy, toàn thân khô quắc cao đẳng địa tinh. Theo cự hình ma đạo cơ giáp chân đằng sau đi tới, lập tức tiến lên hành lễ, lao bản, chủ nhân, đây là một bộ cấp 14 hủy diệt lớn binh cơ giáp. Hàng Vũ hiếp mắt dò xét vài lần, bộ này ma đạo cơ giáp không phải là màu làm phẩm chất trang bị. Ti Gũn gật đầu nói, đúng vậy. Hàng Vũ trong mắt lóe lên tình mang, thế mà thật tạo ra màu làm trang thiết bị ma đạo, thật không hổ là tư thâm ma đạo học chuyên gia. Ti Gũn cũng tại trên TV mắt thấy hoang cốc chấn chiến dịch quá trình. Hắn vô cùng rõ ràng trước mắt thực lực của người này cương đại. Đương nhiên so sánh thực lực mà nói, để người càng thêm kính sợ, là lúc sau trưởng thành không gian, kể từ lúc này thế cục đến xem, hắn trở thành linh giới lãnh chúa hẳn là ổn, nhưng là đại lãnh chúa tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Ti Gǔn cứ việc cố gắng biểu hiện khiêm tốn, thế nhưng là cuồng ngạo bản tính ý hỷ nguyên còn tại, nghe được Hàng Vũ câu nói này, lập tức khinh thường nói, chỉ cần cho ta đủ nhiều đầy đủ cao cấp tài liệu, ta có thể chế tạo ra càng có ưu thế trước cấp bậc cao hơn trang thiết bị ma đạo, cái này lại đáng là gì? Hàng Vũ xem xét một cái hủy diệt lớn binh thuộc tính. Cụ thể, liền lười nhác biểu hiện ra, là một kiện cấp 14 ám sanh phẩm chất ma đạo cơ giáp, nó thuộc tính cường đại dị thường, có năm loại công thủ thủ đoạn, uy lực tiếp cận cùng cấp bậc thanh đồng bá chủ. Đương nhiên, lý luận uy lực là một chuyện, thực chiến uy lực là một chuyện khác. Hàng Vũ tin tưởng chỉ cần không đến mức quá yếu, bằng vào bộ này cơ giáp uy lực, liền có thể đơn đấu thắng qua thương lòng trong tổ chức hàng vũ bên ngoài bất kỳ người nào. Đây chính là ma đạo đai vũ khí tới ưu thế. Đương nhiên, trang thiết bị ma đạo cũng có khuyết điểm. Thứ nhất, tạo một kiện màu lam trang thiết bị ma đạo cần thiết thời gian hao phí, tài liệu, tinh thạch đều là một kiện đồng cấp đồng phẩm chất lam trang mấy lần. Thứ hai, trang thiết bị ma đạo một khi bắt đầu sử dụng, cơ bản mỗi phút mỗi giây đều đang cháy tiền, màu lam phẩm chất trang thiết bị ma đạo tiêu hao chính là màu lam tinh thạch, dùng càng mạnh mẽ tiêu hao liền càng mạnh mẽ nói tóm lại trang thiết bị ma đạo chỉ thích hợp cỡ lớn chiến dịch nếu ngay cả phổ thông cày quái đánh bột cũng dùng ma đạo vũ khí ngay kế thu hoạch tổng hợp làm không tốt cũng không bằng hao tổn không có lời Sa tuyển thành trận chiến cuối cùng dùng tới cái này ta nghĩ sẽ giảm bớt không nhỏ áp lực tô vân băng nói bất quá trang bị như vậy sản lượng không cao chủ yếu là đối tài liệu hao tổn quá lớn hàng vũ tài vụ tương đối khẩn trương hoang cốc chấn một trận chiến cứ việc đánh bại cả lũ lò Thu hoạch các loại tài nguyên cùng trang bị tổng giá trị cũng vượt qua ương xảo chấn gấp 2-3 lần, nhưng là hoang cốc chấn trận chiến đấu này tổn thất quá lớn. Chữa trị chiến tổn, bổ sung binh lực, trợ cấp bỏ mình, một đợt chi tiêu xuống tới kỳ thật còn thừa cũng không phải là rất nhiều. Thốt trong tay hàng vũ có rất nhiều đồ tốt. Trước mắt hắn cất giữ lại dùng không rơi 3-4 giai đá sở kỳ hiệu liền có mười mấy hai mươi khối, làm sắc trang bị cũng có bao nhiêu kiện, cộng thêm lẻ loi tổng tổng, nếu như tất yếu phải vậy, chỉ cần biến xuất hiện một bộ phận liền có thể bổ sung tiền mặt lưu không sao tận lực tạo tiếp xuống trận chiến đấu này ta rất có lòng tin trang bị như vậy chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi để hàng vũ chân chính cảm thấy phấn chấn cùng cao hứng không phải trang bị bản thân mà là tỷ gùn năng lực cùng thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu tiềm lực tương lai từ nơi này xuất phẩm trang thiết bị ma đạo khẳng định có thể bán đi rất lãi nặng luận thiên vong cũng không có chuyên gia cấp ma đạo thợ chế tạo ha tỷ gùn càng là một vị cực tư thâm chuyên gia ma đạo sư đầu cơ kiếm lợi a. Ngày thứ hai, hoàng thị trưởng tự mình chủ đạo phía dưới, mấy thành thiên võng lần lượt lại cho hàng vũ gọi hết thẻ sáu mươi cửa mới nhất thiên võng bảo vệ người ma đạo pháo, cộng thêm một viên các loại đạn pháo, cho phép thương long ký sổ. Loại này trang bị đồng dạng thế lực có tiền cũng mua không được. Hàng vũ lại lần lượt cho hoang nguyên tỉnh làm hơn hai trăm cửa. Nay chủ yếu nhờ vào quốc gia muốn đem hàng vũ cùng thương long đoàn đội xem như điển hình dựng nên, đem long giới hoang nguyên tỉnh làm một khối linh giới thí nghiệm khu mà hàng vũ bản thân cùng giang thành chính phủ quan hệ cũng một mực rất tốt mấy ngày thời gian chớp mắt liền đi qua hàng vũ dẫn đầu bộ đội theo hoang cốc chân xuất phát trước đến một cái tên là liệt phong chấn địa phương cái này liệt phong chấn là một cái nửa người mã tộc tiểu chấn tiểu chấn lãnh chúa vốn là nhiều năm trước đi theo cả l lò lao thành viên có thể tính được cả lò dòng chính cùng thân tín thế nhưng là bởi vì cả lò đủ loại hành động tại thêm lần này cả lò thất thế cùng hơn hai mươi lãnh chúa trông chừng màn ném hắn ý thức được cả l lò chính quyền đại thế đã mất mặc dù xa tuyển thành y địa nguyên không nhỏ lực lượng nhưng là bị lật đổ chỉ là vấn đề thời gian kẻ thức thời mới là tuấn kiệt liệt phong trấn lãnh chúa trở thành cả l lò mấy vị dòng chính lãnh chúa bên trong một cái duy nhất hướng hàng vũ cùng hoàng cốc chấn đầu hàng mà liệt phong trấn khoảng cách xa tuyển thành khoảng cách rất gần bởi vậy bị hàng vũ thiết trí trở thành căn cứ tân tiến rất nhanh đại quân hoàn thành tập kết hàng vũ đứng tại liệt phong trấn tường vây phía trên Khi hắn hướng ra phía ngoài trống trải hoang vu vùng quê nhìn lại, vậy mà sinh ra một loại nhìn không thấy cuối cảm giác. Lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, tất cả đều là binh sĩ. Lớn như thế bộ đội tập kết, coi là thật có thể sương kỳ cảnh. Hàng Vũ làm chi bộ đội này tối cao người chỉ huy, một câu ngoài ta còn ai phong khoáng tình hoài không tự chủ được tự nhiên sinh ra. Nói đơn giản vài câu cổ vũ sĩ khí lời xa giao. Hàng Vũ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp tuyên bố, toàn quân xuất phát. Chương 435, Sa Tuyền Thành đội chủ, mênh mông biển cát, không có một ngọn cỏ, một mực trải ra chân trời. Thiên địa đụng vào nhau chỗ tựa hồi nhô lên một khối, dưới ánh mặt trời, lập loè tỏa sáng, giống một tòa kim sơn. Nếu như thị lực đủ mạnh, như vậy liền sẽ phát hiện, nó nhưng thật ra là sừng sững tại Sa Mạc chỗ sâu cổ lao thành thị, Sa Tuyền Thành, Hoa Nguyên Tỉnh Bắc Thương địa khu chủ yếu thành thị, tòa thành thị này là phổ thông thành trấn gấp sáu lần trở lên. Lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ bán kính đạt tới hơn gấp 10 lần, có thể đồng thời chữ hàng hơn 2 vạn nhiều binh sĩ. Sa Tuyền thành làm cỡ lớn lãnh địa, không những có đối phạm vì bên trong mấy chục lãnh địa quyền quản lý, thành trấn bản thân cũng có đại lượng phổ thông thành trấn không cụ bị công năng. Ai có thể trở thành sa Tuyền thành lãnh chúa? Chính là Hoa Nguyên tỉnh phương Bắc Bá Chủ. Quay chung quanh tòa thành thị này đấu tranh cho tới bây giờ không ngừng quá. Ngắn thì 3 năm năm, lâu là mấy chục năm. Chưa từng có một chủng tộc hoặc cường giả có thể vĩnh viễn có được tòa thành thị này, cuối cùng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mất đi bảo tọa, bị mới quật khởi người hoặc kẻ ngoại lai thay thế. Cắn lò thống trị phía dưới. Xa tuyển thành các phương diện ngày càng hướng tới đỉnh phong. Ai cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột nhiên tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đến mức một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Lấy cắn lò thực lực. Phục sinh không sai biệt lắm muốn một tháng trở lên thời gian Bởi vì vận dụng xa tuyển thành phục sinh nước suối, vì lẽ đó ra tốc phục sinh tốc độ, để cắn lò đem phục sinh cần thiết thời gian rút ngắn hơn phân nửa. Ngay cả như vậy, vẫn là quá trễ Cắn lò một phục sinh, liền biết được hoang cốc chấn chiến bại tin tức. Hắn còn đến không kịp nổi trận lôi đỉnh, thủ hạ lại nói cho hắn biết tiểu lánh chúa cùng nhảy phản tin tức. Cái này còn chịu nổi sao? Đám gia hỏa này dám phản. Bọn hắn đều không muốn sống. Ta cắn lò là thật nói không động đau sao? xem ra những năm gần đây vẫn là quá ôn hòa quá nhân từ a cắn lọ đỏ hồng mắt quyết định muốn xuất binh huyết tẩy những này tạo phản tiểu lãnh chúa lại một cái hỏng bét cực độ tin giữ trực tiếp thô bạo dán trên mặt để hắn cảm thấy vận mệnh thật sâu ác ý quân tình khẩn cấp quân tình khẩn cấp đại quân tới gần xa tuyên thành theo hắn phục sinh đến quân địch binh lâm dưới thành lại còn không đến một ngày nhân tộc chính thức khởi xướng đoạt vị chiến có nhiều đến hơn hai mươi vị tiểu lãnh chúa hưởng ứng trong đó thậm chí bao gồm coi là thân tín liệt phong trấn lãnh chúa đáng chết những này nhân loại vô sỉ bọn hắn đến cùng làm cái gì cắn lò đi vào xa tuyển thành tường thành đại bộ đội đã tập kết tại trước thành nhiều đến hơn mười cái chủng tộc chí ít hơn hai mươi loại binh chủng số lượng phỏng đoán vượt qua bốn vạn năm ngàn tiếp cận năm vạn đây là cỡ nào khổng lồ bộ đội xa tuyển thành nguyên khí mới khôi phục gần một nửa cắn lò rất xuống cấp mười bốn thực lực trượt một mảng lớn Trong thành chiến đấu binh bộ đội không đến 1 vạn hai ngàn, mặc dù sa tuyển thành bộ đội sức chiến đấu mạnh phi thường, nhưng là muốn ngăn cản loại này quy mô tiến công, vẫn là gặp phải áp lực thật lớn. Cắn lỏ không nghĩ ra, vì sao lại phát triển đến nước này? Sa tuyển thành chẳng qua là đánh một trận bại chiến mà thôi. Trước sau đi qua không đến 10 ngày, nhân tộc tại ngắn như vậy thời gian, làm sao có thể thuyết phục những này tiểu lành chúa? Phải biết coi như sa tuyển thành chiến bại một trận. Sa tuyển thành thực lực y đi nguyên ở xa nhân tộc bốn chân phía trên A. Đông đông đông. Tiếng chống trận vang lên. Tăng thêm kỹ năng quang mang thiểm hiện. Đây là khởi xướng tổng tiến công khúc nhạc dạo. Sa tuyển thành phó lãnh chúa cả lẹm sắc mặt khó coi nói. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng cùng bọn hắn đàm phán thử một chút. Đàm phán. Trong đầu của ngươi đều là hạt cắt sao. Loại tình huống này còn có cái gì có thể nói. Cắn lỏ tức hồn hển gầm thét lên. Chẳng lẽ để ta rời khỏi Sa Tuyền Thành? Chẳng lẽ muốn ta hướng nhân tộc không đúng? Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Từ hiện tại tình huống đến xem, Sa Tuyền Thành tình cảnh không ổn. Mấy chục cái lãnh chúa công khai tạo phản, dù cho lấy Sa Tuyền Thành thực lực cũng rất khó gánh vác được, một khi lâm vào trường kỳ đối kháng, toàn bộ Bắc Thương địa khu đều sẽ chiến hỏa kéo dài, sau này đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Kết quả tốt nhất bất quá Sa Tuyền Thành thắng thảm. Nhưng thảm thắng về sau, lại có thể được cái gì? Một tòa cảnh hoàng tàn khắp nơi, bộ đội còn thừa không có mấy chủ thành, hơn 20 tòa bị chiến hỏa triệt để phá hủy, bộ đội bốn tận, lãnh chúa chạy trốn vứt bỏ lãnh địa. Như thật đến loại tình trạng này. Chỉ sợ không có 10 năm đừng nghĩ chậm tới. Có thể hoang nguyên hành tỉnh lại không chỉ xa tuyển thành lãnh chúa cái này một vị đại lãnh chúa. Phương Nam, phương Tây, phương Đông chí ít đều có một vị bá chủ, chính giữa còn có một vị hành tỉnh tổng đốc. Xa tuyển thành bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn không có khả năng một chút tin tức không thu được, bọn hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở này sao? Bây giờ còn chưa đánh. Có lẽ còn có đàm luận. Đám này tiểu lãnh chúa bất quá là bầy ác lang. Cho mấy khối thì tan hẳn là liền sẽ không kêu hung ác như thế. Dù là đến cuối cùng vẫn là không thể làm dịu cục diện, tối thiểu nhất xa tuyển thành vài trăm người có thể mang theo những năm này tích lũy tài phú, tài nguyên rút lui. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi lô ta. Bất quá cái này không tại cả lò cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn phát triển an toàn lãnh chúa bảo tọa đã nhiều năm rồi, quyền lợi loại vật này một khi có được sẽ rất khó buông xuống. Hắn hung tợn nói ra, sa Tuyền thành có hành tỉnh phương Bắc Kiên cố nhất thành trì, đám này nhỏ yếu đám ố hợp, bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Rất nhanh. Nhân tộc liên quân động. Đại bộ đội cũng không có trực tiếp hấp đi lên. Ma đạo pháo xếp thành một hàng tại 5.000 mét chỗ lắp xong. Hàng vũ vì chiến đấu đem 4 chân tất cả ma đạo pháo đều rời ra ngoài, tổng cộng 200 trên cửa dưới, thêm mới nhất ký sổ mua vào 80 cửa, tích lũy có được gần 300 cửa ma đạo pháo. Mỗi một cửa ma đạo pháo, tất cả đều đã đi qua thăng cấp cường hóa. Bây giờ đều là cấp 15 mẫu lục ma đạo vũ khí. Bọn chúng sử dụng đạn pháo cũng là đặc biệt từng cường hóa, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 6.000m, tại Hoang Nguyên tỉnh trô như vậy, tuyệt đối là siêu viễn trình vũ khí. Hàng vũ tin tưởng. Tại cái phạm vi này khai hỏa, Sa tuyển Thành trừ số ít có viễn trình tiện thuật cao thủ bên ngoài, bọn hắn trên thành dưới thành vũ khí, cạm bẫy, trận pháp đều uy hiếp không được liên quân, thậm chí ngay cả đánh đều đánh không đến liên quân. Chứ những này hai ba trăm ma đạo pháo, Linh Kiếm Cục cũng công hiến một chút viễn trình ma đạo phi đạn, khai hỏa. ầm ầm ầm ầm, chói hai tiếng xé gió lên, vô số mạnh mẽ đạn pháo, phi đạn xé rách không khí, bọn chúng rơi vào tường thành nổ tung lúc bị màu lam kết giới chặn lại cũng không có đối xa tuyển thành tạo thành bất luận cái gì phá hư không hổ là chủ thành phòng ngự rất mạnh mà. triệu minh nhìn thấy xa tuyển thành lông tóc không tổn hao gì nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ may mắn chúng ta chuẩn bị đủ nhiều đạn dược cùng súng ống đạn được thứ thiên hoa vung tay lên tiếp tục mở hỏa phanh phanh phanh rầm rầm dầm. một đợt lại một đợt đạn pháo mưa xa tuyển thành bị hỏa lực điên cuồng tẩy lễ hàng vũ nhìn xem không ngừng bắn đi ra đạn pháo đột nhiên cảm giác trái tim có chút nhói nhói, giống như bị kim đâm đồng dạng. Ngụ nội nó đánh đi ra chỗ nào là đạn tháo. Cái này từng mai từng mai rõ ràng là tinh thạch a cấp 15 ma đạo pháo đạn một phát giá trị cao tới 10 lục tinh tà hưu. Vì lẽ đó tề xạ một đợt liên tiếp cận 3.000 lục tinh, hiện tại đã tề xạ năm vòng, tổng cộng tiêu hai một năm vạn lục tinh, tính được vượt qua 1.000 nghìn tinh. Mặc dù xa tuyển thành phòng ngự rõ ràng ảm đạm buông lỏng, dựa theo khuynh hướng như thế số dưới. Không còn đánh ra một hai ngàn lam tinh căn bản không đủ. Những này đạn pháo đều là thương long theo thiên vong ký sổ mua tới. Dựa theo dạng này đấu pháp xuống dưới, cho dù là hàng vũ dạng này, chó nhà giàu cũng chịu đảm đường không nổi. Hắn chỉ là đốt tiền tiêu đến đau lòng. Mà Sa Tuyền Thành bên này liền thuần túy là tuyệt vọng. Sa Tuyền Thành nhưng không có tiên tiến ma đạo vũ khí, đối phương pháo kích phạm vi lại vừa vận tải thủ thành vũ khí tầm bắn bên ngoài, bởi vậy lâm vào bị động bị đánh lại không cách nào phản kích cục diện. Chờ mắt nhìn xem hộ thành kết giới một chút xíu bị hao hết. Ẩm. Một phát đạn pháo bắn thủng kết giới. Đầu tường mấy cái sa tuyển thành binh sĩ bị tạt bay. Sa tuyển thành kết giới đã bị phá, mà có đạo thứ nhất, rất nhanh liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chỉ chốc lát sau công phu, sa tuyển thành đầu tường thành nội ánh lửa ngốc trời. Quân coi giữ bị động bị đánh. Thử thương 10 phần thảm trọng. Tập kết. Tập kết. Toàn quân tập kết. Tất cả mọi người theo ta công kích giết sạch bọn hắn giết sạch nhân loại cắn lò đối mặt trước mắt hình tượng một cỗ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu tiếp theo bị cừu hận ngập trời cùng phẫn nộ bao phủ mặt mũi tràn đầy giữ tận quát cạ lẻm kinh hãi hắn muốn ngăn cản nhưng lại bất lực hắn hiểu rất rõ cắn lò một khi lâm vào cùng nộ liền sẽ mất lý trí nhân tộc cách làm một lần lại một lần đả kích hắn thân là đại lãnh chúa lòng tự trọng vì lẽ đó quyết định từ bỏ phòng thủ cải thành chủ động tiên cống Hang vũ thấy này ngược lại thở dài một hơi Nếu như xa tuyển thành co đầu rút cổ ở trong thành, ngược lại là sẽ cảm thấy phi thường đau đầu. Thương Long dự trữ đạn pháo cũng nhanh đánh xong, mặc dù hộ thành kết giới cùng phòng ngự không có, nhưng trong thành thị ngoài có rất nhiều trận pháp cùng cạm bẫy, trực tiếp công thành lời nói, vẫn là có không nhỏ khó khăn. Không nghĩ tới, cắn lò so với mình trong tưởng tượng còn muốn không giữ được bình tĩnh. Không phải liền là chịu 3 bốn ngàn viên đạn pháo A. Thế mà liền ngao ngao kêu vào ra, tự tìm đường chết A. Hai đài hủy diệt lớn binh ma đạo cơ giáp khởi động. Hàng vũ dơ lên thiêu đốt lên hỏa diễm trường đao cắn lỏ khí số đã hết, lập công thời điểm đến, giết cho ta. Một phen thảm liệt tác chiến qua đi. Sa tuyển thành si khí tan tác, cuối cùng không đáng kể. Theo sông ra sa tuyển thành bắt đầu từ thời khắc đó, cắn lỏ phần thắng liền đã phi thường xa vời. Một phen khổ chiến về sau, không có quá nhiều lo lắng, hàng vũ một đám lần nữa đánh giết cắn lò Dù sao đem so với trước cắn lò bởi vì hạ xuống một bậc quan hệ thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Cắn lo bộ đội triệt để tan tác, chết thì chết, trốn thì trốn, đầu hàng đầu hàng. Sa Tuyền thành chính thức đội chủ, hoang nguyên hành tỉnh biến thiên. Chương 436, cao cấp lãnh địa. Hùng vĩ Sa Tuyền thành trung ương, bán nhân mã lãnh chúa pho tượng sụp đổ, một tòa hoàn toàn mới nhân tộc pho tượng thay vào đó, mà cái này cũng mang ý nghĩa lãnh địa chủ nhân thay đổi. Tân nhiệm đại lãnh chúa sinh ra. Hàng vũ cấp đoạt Sa Tuyền thành quyền hành chính thức trở thành Hoa nguyên hành tỉnh phương Bắc Bá Chủ. Chuyện này, nước chạy thành sông, thực chí danh quy, không ai có dị nghị, Hoa nguyên tỉnh người bên trong không có người nào càng có tư cách hơn hắn ngồi lên vị trí này, cũng không có người có tư cách cùng hàng vũ tranh vị trí này. Rốt cục bước ra một bước này. Trong lòng căng cứng một cây dây cung đuông xuống. Hàng vũ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mặc dù cho tới nay đều biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cùng nhau đi tới là có to lớn nguy hiểm Bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra vấn đề đều có thể đứng trước cả bàn đều thua. May mắn, Hàng Vũ tự nhận là tự mình làm cũng không tệ lắm. Mỗi một lần trọng yếu lựa chọn quyết định cùng đại chiến lược không có phạm sai lầm. Hàng Vũ tự nhận là vận khí của mình cũng tốt, mặc dù tao ngộ mấy lần khó khăn chắc trở cùng nguy hiểm cục diện, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân tình thế phát triển đều không có chuyện biến xấu, uy hiếp tại này sinh trạng thái liền bị ngay lập tức tiêu diệt. Có thể nói, đi đến một bước này là thật không dễ dàng. Giang Nam mặt mày đều mỉm cười thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt ôn nhu rơi vào trước mắt trên thân người này, hai mắt sùng bái bên trong lại mang theo một tia trầm mê. Trương Tiểu Cường thì đồ nhà quê đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, chính phát ra khoa trương kêu to: "Wa, wow, đây chính là Sa Tuyền Thành. Wa, wow, nơi này địa phương thật lớn, nơi này kiến trúc cũng thật cao, thành thị chính là không giống, lấy trước kia địa phương nhỏ không cách nào so sánh được. Ta cũng không tiếp tục muốn đi trở về." Triệu Minh đồng dạng kích động, hắn đối đám người tuyên bố chúng ta sáng tạo ra lịch sử đây là nhân tộc linh giới khai thác sử lại một đường nổi bật thủ bút thư thiên hoa nói vinh dự thuộc về mỗi người mỗi người đều bị thắng lợi vui sướng tràn ngập để chúng ta là hàng lão đại gieo họ. hàng lão đại vạn thuế sa tuyền thành vạn thuế thương long vạn thuế mọi người giơ cao hai tay vây quanh hàng vũ mỗi người tràn đầy cuồng nhiệt cùng vui sướng lưu rót linh kiếm cục là hoa nguyên tỉnh gần với thương long thế lực mặc dù từ đầu đến cuối bị thương long ép một đầu để Linh Kiếm Cục cao tầng cùng nước Mỹ cao tầng cảm thấy cách nên được hoảng. Nhưng không thể phủ nhận. Nếu như không có hàng vũ, bọn hắn rất khó đi đến một bước này. Hiện tại hàng vũ cùng Thương Long vào ở xa Tuyền thành, Linh Kiếm Cục cũng sẽ tại xa Tuyền thành có được một chỗ cắm rùi, lớn như vậy lãnh địa tài nguyên cùng khổng lồ địa bàn, không phải Thương Long một nhà liền có thể ăn được. Không thể vào xem lấy cao hứng. Chiến tạm thời là đã đánh xong. Nhưng còn có rất nhiều đầu đuôi còn chờ thu thập để triệu minh phái người thống kê chiến tổn cùng chiến lợi phẩm tình huống. Hàng Vũ thì mang theo những người khác bắt đầu tham quan Sa Tuyền Thành. Cao cấp lãnh địa sẽ có có càng nhiều càng mạnh công năng. Đầu tiên theo binh chủng đến xem, Sa Tuyền Thành chủng loại liền có thêm rất nhiều. Hàng Vũ đi vào Sa Tuyền Thành mộ binh địa đá, theo bia đá phản hồi về tới tin tức đến xem, nhân tộc tại Sa Tuyền Thành có thể triệu hồi ra 6 loại khác biệt chiến đấu binh. Bọn chúng theo thứ tự là: nhân tộc khinh kỵ binh, nhân tộc trọng giáp thương binh, nhân tộc bí thuật binh, nhân tộc trung giai bộ binh, nhân tộc trung giai pháp sư binh, nhân tộc trung giai trị liệu binh, bộ binh, pháp sư binh, trị liệu binh cùng tiểu chấn lãnh địa không sai biệt lắm, chỉ là kỹ năng, trang bị toàn diện tăng lên, hơi triệu hoán ra chính là cấp 13 thanh đồng tinh anh, hơi nện chút tài nguyên bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể lên tới cấp 14. Kinh kỵ binh, bí thuật binh, trọng giáp thương binh lúc trước không có cao cấp binh chủng, kinh kỵ binh đều là tự mang linh thú chiến mã, chế tạo chi phí cao quý nhất, nhưng là cũng cường đại nhất bọn chúng có không thua bởi nửa người mã tộc siêu cao tính cơ động đã có thể công kích chém giết cũng có thể kỵ xạ đánh xa bí thuật binh là linh chức loại binh chủng có được đủ loại linh chức hệ đã có thể tỉ như nguyên rủa cạm bẫy huyết thuật khống chế triệu hoán các loại trực tiếp thực lực không mạnh lại có thể phát huy rất tốt phụ trợ tác dụng trọng giáp thương binh tên như ý nghĩa đây là một loại hạng nặng binh chủng toàn thân mặc dày đặc áo giáp có thể đồng thời nắm giữ cự thuẫn cùng trường thương tính cơ động tương đối kém Nhưng da dày thịt béo, lại lực công kích, lực phòng ngự tối cao. Trừ 6 loại chiến đấu binh bên ngoài. Sa tuyển thành còn có thể chiêu mộ 4 loại sinh sản binh, nhân tộc trung giai thu thập binh, nhân tộc trung giai luyện dược binh, nhân tộc trung giai nấu nướng binh, nhân tộc trung giai trồng trọt binh. Hàng vũ tại Hoang Cốc Trấn. Cơ hồ liền không có tạo quá mấy cái sinh sản binh. Một mặt là bởi vì cần càng đánh nữa hơn lực. Một phương diện khác bởi vì Hoang Cốc Trấn sinh sản binh quá lão. Sa tuyển thành có thể sinh sản trung cấp sinh sản binh, tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Ân, liền lấy luyện dự binh, nấu nướng binh tới nói đi. Thanh Long tập đoàn phát triển không ngừng, bây giờ duy nhất cản tay phát triển, chính là sản lượng vấn đề, những này trung giai luyện dự binh, đều có trung cấp năng lực sản xuất, mà lại có thể tạo cái nắm giữ tinh thần lực trận pháp, mà lại chi phí sẽ thấp hơn, vì lẽ đó có thể sáng tạo ra càng lớn giá trị. Sa tuyển thành truyền tống bia truyền tống tiết điểm cao tới 10 cái mỗi cái đều kết nối lấy chất lượng tốt cao cấp bãi săn hoặc tài nguyên trận cao cấp lãnh địa truyền tống bia tính năng không phải lãnh địa nhỏ có thể so sánh nếu như lấy xa tuyển thành truyền tống bia là trung tâm đem ba mươi hai lãnh địa nhỏ truyền tống bia làm chủ yếu tiết điểm lại lấy hát xa trấn truyền tống trận kỹ thuật tiến hành kết nối từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hàng vũ lãnh địa liền không có khoảng cách có thể nói hàng vũ lại dẫn người theo thứ tự xem xét xa tuyển thành bên trong bia đá trong này có thể nhẹ nhõm mua được các loại màu lục phẩm chất tài liệu hạng giống còn có thể mua được các loại trứng linh thú cùng nhiều loại luyện kim vật phẩm khế ước thậm chí là bản vẽ phối phương nhiều loại nhất dài đá sở kỳ hiệu vân vân. lượng cung ứng không nhỏ đều là nhân tộc tư nguyên khan hiếm dù là mua lại lấy về đầu cơ trục lợi đều có thể từ đó kiếm được đầy bùn đầy bát ngao ngao lão bản mau tới a một đầu hờsky từ phía trước bật đi ra một bên xoay một vòng một bên ngao ngao kêu là bản gâu phát hiện đồ tốt Tuyệt đối là đồ tốt. Kỳ thật gần mấy chục chương kịch bản đều là quá thích hợp áp xúc, xóa bỏ rất nhiều không cần thiết chi nhánh, hô động, miêu tả. Các con trước đó đơn chương liền có nâng lên, bởi vì đuổi đặt trước không phải đặc biệt lý tưởng, theo nguyên kế hoạch viết 4-500 vạn chữ sẽ tương đối khó khăn, cho nên có ý thức đối độ dài tiến hành một chút điều chỉnh, rất nhiều chi nhánh phó bản, không phải trọng yếu nội dung liền không viết. Bất quá, các con sẽ khiêm tốn tiếp nhận ý kiến Sau này so sánh cùng chất chi nhánh hoặc chiến đấu tinh giản mang quá, nhưng hẳn là kỹ càng địa phương cũng sẽ kỹ càng, lấy đề cao đọc thể nghiệm, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ, các con sẽ tiếp tục ổn định đổi mới, tận lực nhiều càng, cuối đầu gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn FB01295200096 tặng mới ca đầu. Chương 437, chiến lợi phẩm quy mô kinh người. Cao cấp lãnh địa rất nhiều chỗ tốt. Trừ có cao cấp hơn bia đá, đặc thù nơi trốn bên ngoài, thường thường còn sẽ có chuyên môn đặc sản. Sa Tuyền Thành Sở dĩ gọi Sa Tuyền Thành, bởi vì trong thành có 3 miệng linh tuyển, thể chất linh tuyển, tinh thần linh tuyển, phục sinh linh tuyển. Thể chất linh tuyển, màu lam hạ cấp phẩm chất, sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng thể chất 10 điểm. Tinh thần linh tuyển, màu lam hạ cấp phẩm chất, sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng tinh thần 10 điểm. Phục sinh linh tuyển, màu lam hạ cấp phẩm chất, có thể gia tốc đá phục sinh bia phục sinh tốc độ. Đồ tốt. Trọng yếu nhất chính là số lượng nhiều báo ăn nó. À. Con suối phảng phất vô cùng vô tận phóng thích nước suối. Chỉ cần có trung cấp trở lên thuật thu nhận, liền có nhất định xác suất thu thập được linh tuyển, Dù là nhân tộc số lượng đông đảo, cũng có thể làm được cùng hưởng ân huệ. Thể chất, tinh thần đều là trọng yếu thuộc tính. Mỗi tăng lên một điểm thể chất, sinh mệnh lực liền sẽ lên cao một điểm. Trừ cái này có thể thấy được số liệu biến hóa bên ngoài, thể chất sẽ còn ảnh hưởng thể lực, sức chịu đựng, cường độ thân thể, gián tiếp ảnh hưởng lực phòng ngự, sức chiến đấu. Tinh thần thuộc tính cũng rất trọng yếu nhất là đối pháp trước giả mà nói mỗi tăng lên một điểm tinh thần liền có thể gia tăng một điểm tinh thần lực ngoại trừ tinh thần ảnh hưởng pháp thuật loại kỹ năng khống chế trình độ tinh thần thuộc tính càng cao đối pháp thuật khống chế liền càng mạnh pháp thuật công kích khoảng cách sẽ có thể tăng thêm phục sinh linh tuyển không gia tăng thuộc tính nó tăng tốc xa tuyển thành phục sinh tốc độ nhân tộc phục sinh tốc độ vốn là nhanh lại thêm phục sinh linh tuyển liền càng có ưu thế ba miệng linh tuyển đều là phi thường quý giá bất quá linh tuyển một thu thập ra nhất định phải lập tức sử dụng bọn chúng thời hạn có hiệu lực chỉ có mấy phút mà thôi bởi vậy số lượng cứ việc phi thường khổng lồ nhưng là rất khó lấy về tiêu thụ đại khái xem như xa tuyển thành toàn thể thành viên cộng đồng phúc lợi đi cao như vậy thuộc tính tăng thêm vậy nhưng thật sự là có tiền cũng khó khăn mua hàng vũ làm xa tuyển thành kẻ thống trị ưu tiên sử dụng linh tuyển gia tăng mười điểm thể chất cùng tinh thần đối thực lực tăng lên vẫn là rất rõ ràng xa tuyển thành trong trận chiến đấu này hàng vũ theo cấp mười ba lên tới cấp mười bốn Trong quá trình này, sinh mệnh lực dâng lên 22 điểm, tinh thần lực dâng lên 11 điểm, bây giờ lại riêng phần mình thu hoạch được 10 điểm tăng phúc, thuộc tính cơ sở đại khái biến thành. Cấp 14 chiến trước giả, sinh mệnh lực 302, tinh thần lực 211, lực lượng 72, nhanh nhẹn 68. Nam, thể chất 39, tinh thần 30. Linh khí 8.450-50.000, linh khí tinh hoa 2.9%. Cơ sở sinh mệnh lực nhất cử đột phá 300. Cơ sở tinh thần lực nhất cử đột phá 200 Hiệu quả có thể nghĩ Thực lực đại chúng A Cái này Linh Tuyền không sai Người người có phần, không cần phải gấp Hàng vũ nói với mọi người Dù cho tạm thời không đủ phân cũng không quan hệ Linh Tuyền không ngừng sinh ra là vô hạn Đây là chúng ta xa tuyển thành phúc lợi Tất cả mọi người lộ ra nét mừng Ai không hy vọng mình thuộc tính trở nên cao hơn Xa tuyển thành Linh Tuyền vô cùng ra sức A Hàng lão đại bọn người sở dĩ lợi hại như vậy Trừ trang bị cùng truyền thừa bên ngoài còn không phải bởi vì thuộc tính cơ sở siêu cấp lưu bức. nhị cầu tử đem chia cho mình hai phần linh tuyển hưởng dụng hoàn tất rốt cục bổ sung cuối cùng mấy điểm điểm tiến hóa tại chỗ hoàn thành tiến hóa theo cấp 12 hai thanh đồng lãnh chúa biến thành cấp 12 hai bạch ngân lãnh chúa nhị cầu tiến hóa à nha giang nam tò mò hỏi lần này có hay không thu hoạch được cái gì hoàn toàn mới năng lực nhị cầu một trương nhân tính hóa mặt chó toát ra vẻ mừng rỡ ngao các ngươi tránh ra bản gấu muốn bắt đầu trang bức nói xong vấy đuôi một cái bỗng nhiên nhảy lên lăng không hóa thành một đoàn xương ngủ xám từng tia từng sợi xương ngủ nhanh chóng tiến lên trong chớp mắt xông ra mấy chục mét tụ tập lại lại tụ tập lại biến thành một đầu trắng đen sen kẽ hất kỳ những người khác rất kinh ngạc trương tiểu cương hỏi đây là năng lực gì Thuấn di a ám ảnh đào thoát hàng vũ đã xem xét mình linh thú tin tức mặc dù không phải không gian thuần lấn gì nhưng là cũng không kém nhiều lắm ám ảnh đào thoát phát động lúc có thể trốn mở hết thể rơi vào cùng trói buộc, đồng thời miễn dịch vật lý công kích. Kỹ năng này đặc biệt thích hợp đem ra đào mệnh. Ngược lại là cùng cái này, sợ cho phong cách rất xứng đôi a. Ám ảnh đào thoát có thể sinh ra thật nhanh tốc độ di chuyển, người bình thường nhìn liền cùng thuấn di loại kỹ năng không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế cũng không phải là một cái không gian thuộc tính thuấn di kỹ năng. Nay kỹ năng chẳng qua là đem thân thể chuyển biến thành bóng đen sương ngủ, thời gian ngắn nhanh chóng chuyển vị, đạt tới cấp tốc di động hiệu quả chỉ cần địch nhân tốc độ rất nhanh cũng là có thể thông qua một chút đặc biệt phương pháp tiến hành ngăn cản cùng bắt giữ ám ảnh đào thoát không có cách nào xuyên qua một chút phòng ngự kết giới. Hàng vũ lấp lóe lại có thể trực tiếp nhảy vọt đi qua. đây chính là khác nhau chỗ nhị cầu tử ám ảnh đào thoát thời gian cung ứng độ phi thường ngắn chỉ có chút ít mấy giây mà thôi kỹ năng không có tính sát thương nhưng nếu như dùng đến tốt lại có thể phát huy chỗ đại dụng. Hàng vũ đối cầu tử định vị vốn cũng không phải là chủ yếu sức chiến đấu. Hắn có được cú ảnh ma lang, ám ảnh đào thoát, lang hồn phân thân, thần khuyển bản năng dạng này kỹ năng về sau, đem có cường đại hơn điều tra hiệu suất. Đến nơi đây, xa tuyển thành cơ bản tham quan hoàn tất. Còn có một số địa phương không có đi, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Một trận chiến đánh xong, kích động nhất lòng người, không ai qua được phân phối chiến lợi phẩm. Triệu Minh đã phái người đem chiến lợi phẩm số lượng cho thống kê ra, trên chiến trường trực tiếp chiến lợi phẩm thu hoạch như sau. Màu lam đá sở kỳ hiệu 6 Màu lục đá sở kỳ hiệu 35. Màu lam phẩm chất các loại vật phẩm 47. Màu lục phẩm chất các loại vật phẩm 700. Binh sĩ rơi xuống trang bị tài liệu vượt qua 2 vạn phần. Chỉ từ những thu hoạch này đến xem, liền đã vô cùng kinh người. Làm hàng vũ lật ra sa tuyển thành chữ vật trong tấm bia đá dự chữ lúc, hắn bị sa tuyển thành giàu có cùng nội tình làm cho giật mình. Cắn lò nhóm người hơn 10 năm tích xúc. Tuyệt đại đa số đều ở nơi này. Màu lam tinh thạch 1.2 vạn mai màu lục tinh thạch hơn mười vạn viên màu lam đá sở kỳ hữu ba mươi chín nhiều viên màu lục đá sở kỳ thì có ba trăm năm mươi hai nhiều viên trang bị phương diện lam trang cất giữ mấy chục kiện chất lượng tốt lục trang hơn một kiện tài liệu phương diện chỗ dự trữ tài liệu tổng số đạt tới năm mươi vạn phần mười ba cấp 15 cao cấp màu trắng chất lượng tốt tài liệu vượt qua hai mươi vạn màu lục phẩm chất hy hữu tài liệu cũng có một năm nhiều các loại màu lam tài liệu hơn hai nghìn kiện chứ những vật này bên ngoài Sa tuyền thành còn cất giữ các loại đại lượng bản vẽ đặc thù vật phẩm kỹ năng quyền trục kỳ chân dị bảo đợi đã nào tòa thanh thị này chính là một tòa bảo khố khoản tài phú này đối với bất cứ người nào tộc thế lực cho dù là giang thành thiên võng mà nói cũng là một bút khó có thể tưởng tượng thiên đại tài phú làm cụ thể hơn số liệu bị kiểm kê ra hàng vũ lập tức tâm hoa nộ phóng bởi vì tại cái này vơ vét ra một đống lớn đá sở kỳ hữu bên trong tứ giai kỹ năng số lượng thật đúng là không ít Trong đó có trục quang kiếm thánh, ngục huyết cuồng ma ở bên trong đá sở kỳ hiệu, là mình có thể trực tiếp sử dụng. Chuyện này với hắn thực lực sẽ là một lần tăng lên cực lớn. Đồng thời cách chế tạo tứ giai truyền thừa tiến một bước dài. Đương nhiên, khổng lộ như vậy chiến lợi phẩm, không có khả năng ăn một mình, tham gia chiến dịch không chỉ có thương long thành viên, còn có nưu giót linh kiếm cục cùng mấy cái bên trong đoàn nhỏ đội, bao quát một số nhỏ tán nhân, trừ nhân tộc bên ngoài. Hai mươi mấy cái tiểu trấn cũng là gia lực dựa theo hàng vũ ước định lúc trước những này tiểu lãnh chúa cũng có thể phân đi một bộ phận chiến lợi phẩm cũng chính bởi vì có tầng này dụ hoặc vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trong chiến đấu như thế bán mạng hàng vũ bây giờ xa tuyển thành nắm chắc bằng vào tòa thành thị này sau này có là biện pháp kiếm tiền hắn không cần thiết tại chiến lợi phẩm phân phối phương diện cùng cái khác đoàn đội tiểu lãnh chúa náo ra bẩn thỉu lao triệu lập tức thống kê bỏ mình trợ cấp chi tiêu cùng chiến tổn phương diện tiêu hao chi tiêu tính toán ra chỉ toàn thu nhập đại khái mức Hàng vũ nói xong lại nhìn về phía từ thiên hoa, chuẩn bị tập kết tất cả đoàn đội thủ lĩnh, các lộ lãnh chúa, tiếp xuống tổ chức phong thưởng đại hội. Khấu trừ bỏ mình trợ cấp chi tiêu. Khấu trừ chiến tổn phương diện tiêu hao, Mặt khác toàn bộ đem ra, bắt đầu nghiêm ngặt luận công hành thưởng. Chương 438, phong thưởng đại hội. 30 phút về sau. Sa tuyển thành lãnh chúa đại sảnh. Có mặt nhân số cao tới hơn 300 người. Chúng đầu mục, chúng đại biểu, từng cái tinh anh, các lộ lãnh chúa tề tiểu. Giang Nam tuyên đọc thu hoạch tình huống, liệt suất chiến tổn hại, trợ cấp rõ ràng chi tiết, cuối cùng tính được ra chỉ toàn thu hoạch vật tư số lượng cùng tổng thể cổ trị. Nhiều lắm. Đọc 25 phút. Mỗi người đều kiên nhẫn nghe, không có một người cảm thấy không kiên nhẫn, nghe tới số lượng kinh người như thế chiến lợi phẩm lúc, mọi người trong lòng đều tràn ngập phân chấn cùng vui sướng. Đối nhân tộc đến nói. Liên một cái cảm giác, thoải mái. Dựa theo dạng này chiến lợi phẩm quy mô, mỗi người có thể phân phối đến vật tư. Sợ là phổ thông thu thập đi săn hai ba tháng tổng cộng, cái này cần cho hoang nguyên hành tỉnh nhân tộc đổi lấy cỡ nào ưu thế thật lớn a. Các lộ tiểu lãnh chúa tâm tình liền so giá phức tạp, có muốn bạo nói tục xúc động. Sa tuyển thành tài phú ở đâu ra? Còn không phải những năm này đối tiểu lãnh chúa bóc lột mà đến. Sa tuyển thành tồn kho những vật tư này, tối thiểu nhất có một nửa đến từ từng cái lãnh địa nhỏ, tất cả đều là những này tiểu lãnh chúa nhóm tiền mồ hôi nước mắt ta. Quan các loại tài liệu liền mấy chục vạn phần a. Quang nhất nhị giai đá sở kỳ hiệu liền hơn 2.000 viên A. Những năm này tiểu lãnh chúa nhóm bị sa tuyển thành bóc lột quá thẳng rồi, cắn lò sẽ có hôm nay dạng này hạ tràng, có thể xương báo ứng, đại khoái nhân tâm. Nhất làm cho những này tiểu lãnh chúa cảm thấy cao hứng cùng hài lòng chính là tân nhiệm đại lãnh chúa không có nuốt lời. Tiểu lãnh chúa nhóm cũng có phần phối chiến lợi phẩm tư cách. Không quản có thể phân bao nhiêu, tối thiểu là một loại tôn trọng thái độ. Đổi lại trước kia là không dám tưởng tượng. Nói rõ vị này xa tuyển thành lãnh chúa, cùng các đời xa tuyển thành lãnh chúa đều là không giống. Hàng Vũ tuyên bố, "Lão Triệu, lão từ từ nhiệm Thạch Lô trấn, Thiết Sơn trấn lãnh chúa, đổi nhiệm xa tuyển thành phó lãnh chúa." Triệu Từ hai người lập tức nói, "Vâng." Làm xa tuyển thành phó lãnh chúa so nơi đó phương tiểu lãnh chúa có thể mạnh hơn nhiều. Hàng Vũ tiếp tục tuyên bố, "Thương Long đem rời khỏi Thiết Sơn trấn, đem Thiết Sơn trấn giao cho linh kiếm cục quản lý, các ngươi có thể tùy ý tuyển một vị đại biểu đi qua tiếp nhận lãnh chúa." luke lộ ra nét mừng tạ thành chủ nhân tộc bốn chấn bên trong thiết sơn chấn lấy tài nguyên phong phú lấy xương thiết sơn chấn cùng bọn hắn đại bản doanh hát xa chấn khoảng cách cũng rất gần thương long nguyện ý đem thiết sơn chấn giao cho bọn hắn tuyệt đối là một phần không nhỏ ân tình thương long đem chỉ lưu hoang cốc thạch lô hai cái thị trấn mặt khác thị trấn sẽ không lại chiếm lĩnh hàng vũ nói cái này dừng lại một cái trước mắt xa tuyển thành cảnh nội có sáu bảy tiểu chấn không có quy thuật hiện tại là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn không biết thời thế đứng sai đội ngũ cự tuyệt ngoại giao chém giết lai sứ trở lên đủ loại là nên kết toán những này không có đầu hàng nhân tộc thị trấn hàng vũ một cái cũng sẽ không lưu mà bọn hắn thị trấn đoạt lại về sau toàn bộ phân cho linh kiếm cục hoặc mặt khác cá biệt hoang nguyên tỉnh nhân tộc thế lực thương long đã chiếm cứ lớn như vậy xa tuyền thành cũng không có đoạt những này tiểu trấn cần phải cùng lý do hàng vũ kế hoạch liền lưu hoang cốc trấn thạch lô trấn hai cái thị trấn hoang cốc trấn là không thể rớt Hoang cốc chấn vị trí địa lý quá tốt, cùng nhân tộc tại Hoang Nguyên tỉnh giáng lâm điểm gần nhất, nhất định phải nắm ở trong tay chính mình. Thạch lô chấn bên trong có đại lượng người lùn luyện khí binh. Cái chấn này có thể cho thương long sáng tạo không nhỏ lợi ích cũng không có ý định ném. Mặt khác thị chấn đều có các ưu thế. Đối hàng vũ mà nói, lại là không quan trọng. Hàng vũ ánh mắt rơi trên người giang nam, tiểu giang mỹ nữ tại gần nhất mấy trận chiến đấu mà biểu hiện rất không tệ à, tỉ như hoang cốc chấn phòng ngự chiến bên trong. Nếu là không có ngươi phụ trợ cùng phối hợp, ta căn bản không thể nào là cả lắm lò đối thủ, ngươi lập công không nhỏ. Giang Nam bị mình ngưỡng mộ người tán thành, ngay trước nhiều người như vậy mặt không tiếc tán thưởng, nàng lập tức cảm giác gương mặt có chút nóng lên, nhưng là bộ ngực lại cao cao cứng lên, sau đó khiêm tốn nói, đây là ta phần bên trong sự tình. Hàng Vũ lắc đầu nói, ngươi à, không cần cái này khiêm tốn, công lao chính là công lao, có công chính là muốn thưởng. Thạch lô chấn, hoang cốc chấn, hai cái này thị chấn ngươi có thể tùy ý tuyển một cái đi nhậm chức lãnh chúa giang nam nghĩ cũng không nghĩ ta không cần làm lãnh chúa ta muốn lưu tại xa tuyển thành ngươi xác định xác định hàng vũ nhịn không được lắc đầu nha đầu này thật đúng là bỏ được a thạch lô trấn hoang cốc trấn là nhân tộc trong tay tốt nhất hai cái thị trấn nếu như có thể tại hai cái này thị trấn làm lãnh chúa thu hoạch chỗ tốt khẳng định là rất phong phú không nghĩ tới giang nam nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt hàng vũ đành phải nói đã ngươi chủ động từ bỏ, ta cũng không thể buộc ngươi đi làm lãnh chúa, chờ một lúc phân chiến lợi phẩm thời điểm, ngươi liền lấy thêm một khối tứ giai màu làm đá sở kỳ hiệu đi. Giang Nam lộ ra mỹ mỹ dáng tươi cười, kỳ hì, tốt, cảm tạ đại thần chiếu cố. Cuối cùng, Thạch Lô chấn lãnh chúa từ từ thiên hoa, triệu minh để cử Phan Long đảm nhiệm. Phan Long là thương Long tổ chức sớm nhất một nhóm thành viên, cũng là dáng Lâm Chi Sâm rất lúc đầu chiến đấu đồng bạn, mặc dù rất ít theo hàng vũ mở đòn nhỏ. Nhưng năng lực thực lực rõ như ban ngày. Nghe nói tại hắn sinh hoạt hiện thế thành thị, Phan Long đã bị thiên võng đặc biệt chiêu, trở thành thiên võng đại đội trưởng, tiền đồ phi thường tốt. Hoa Nguyên Tỉnh lãnh chúa Từ Hàng Vũ bổ nhiệm Tần Mục đảm nhiệm. Tần Mục là thương long bên trong xuất sắc nhất linh chức giả một trong, tính cách điệu thấp, trầm mặc ít nói, không giỏi ngôn từ, lộ ra rất không có tồn tại cảm. Nhưng chỉ cần cùng hắn hợp tác qua người đều biết, người này tuyệt đối đáng tin, cũng đáng được tín nhiệm. Về phần mặt khác thị trấn. Để Linh Kiếm Cục ba vị đầu mục chủ trì tiến đánh là được rồi. Thương Long cùng cái khác tiểu lãnh chúa sẽ cung cấp nhất định trợ giúp. Luke, Cờ Dĩ, Di Án Nạ ba người đều vô cùng kích động. Bọn hắn rất rõ ràng định vị của mình. Sa Tuyển Thành là đừng nghĩ nhúng chạm, nhưng là lãnh địa nhỏ có thể lấy thêm vài tòa xuống tới. Có giao thông tiện lợi hát xa chấn, có tài nguyên phong phú thiết sơn chấn. Ngoài ra, ít nhất phải lấy thêm hai tòa tiểu chấn, tốt nhất tranh thủ cầm xuống ba tòa dạng này trở về cùng cao tầng cũng hảo giao tranh lệnh tin tưởng tổng thống tiên sinh cũng sẽ rất hài lòng trọng yếu nhất chính là Lưu ruốt linh kiếm cục tam cự đầu mỗi người đều có thể trở thành một phương lãnh chúa cái này đủ để cho người hưng phấn phát run cùng thét lên lãnh địa quy hoạch không sai biệt lắm về phần hai mươi mấy đường tiểu lãnh chúa bởi vì bọn hắn trong chiến tranh kịp thời đứng tại nhân tộc bên này vì nhân tộc lật đổ cẩn lọ lò làm ra không thể xóa nhòa công hiến hàng vũ khẳng định là sẽ không xuống tay với bọn họ Nhưng là hắn đem chế định hoàn toàn mới lãnh địa quản lý chế độ, từ nay về sau cấm chế tiểu lãnh chúa ở giữa lẫn nhau tập kích, tàn sát lẫn nhau. Ai dám bước lên sự cố? Hừ, đó chính là vi phạm khế ước. Đại lãnh chúa đem tự mình tiến hành thảo phạt. Hai đời xa tuyển thành chủ khác nhau lại một lần nữa nổi bật ra, đời trước xa tuyển thành chủ cần lo là cổ vũ tiểu lãnh chúa ở giữa minh tranh ám đấu, bởi vì lẫn nhau đấu đá quá trình bên trong, lẫn nhau đều sẽ tiêu hao lực lượng, có lợi cho khu vực ổn định. Hiện nhiên Nhân tộc tự tin nhiều. Không sợ nhà ai tiểu lãnh chúa trưởng thành quá nhanh. Cái chủng tộc này hoàn toàn có tự tin tiền vốn cùng lực lượng. Mọi người tiếp xuống liền bắt đầu đối chiến lợi phẩm tiến hành phân phối. Theo quy củ trước cho thủ lĩnh, đầu mục, trọng đại biểu hiện lập công người ưu tiên phân phối. Lại dựa theo đoàn đội làm đơn vị tiến hành tập thể phân phối. Công lao lớn nhất người. Người chọn đầu tiên tuyển. Hàng vũ không có khách khí. Liên tiếp tuyển ra hơn 20 kiện màu làm vật phẩm. Trong đó bao quát 7 khối màu lam đá sở kỳ hiệu, 3 kiện lam sắc trang bị, mấy chi quần trụ, mấy phần phối phương, cộng thêm một chút tài liệu quý hiếm, tiếp lấy lại theo màu lục vật phẩm bên trong tuyển ra 340 kiện giá trị tương đối cao, hoặc là cần dùng đến vật phẩm. Lấy sau cùng đi một ngàn màu lam tinh thạch. Đây là thuộc về hàng vũ cá nhân chia. Nhìn tương đối nhiều, nhưng sen vào lần này thu hoạch cực kỳ phong phú, hắn lại là công đầu, lãnh đạo tối cao nhất người. Theo tỷ lệ nhìn lại. Khi thật phân phối số định mức cũng không tính cao. Hàng Vũ chọn lựa phẩm cấp cao đá sở kỳ ự bên trong, có 3 khối đá sở kỳ ự là hàng Vũ trực tiếp có thể dùng được, bọn chúng theo thứ tự là: Thứ giai truyền thừa trục quang kiếm thánh, trục quang một kiếm. Thứ giai truyền thừa ngục huyết của ma, côn ma chi nộ. Tam giai truyền thừa thần tiễn thủ, truy hồn một tiễn. Làm thu hoạch được 3 cái kỹ năng không lâu. Cái thứ tư tam giai truyền thừa bị kích hoạt lên. Thần tiễn thủ, tam giai truyền thừa, Vĩnh Cửu nhanh nhẹn 10 vĩnh cựu lực lượng năm vĩnh cựu linh thức năm vĩnh cựu sinh mệnh lực mười lăm vĩnh cựu tinh thần lực mười vật lý công kích mười lăm vĩnh cựu tốc độ di chuyển năm ngoại trừ hàng vũ lại đem thu hoạch được hai cái cường đại tứ giai kỹ năng cứ như vậy hắn liền cùng lúc có được trục quang tật ảnh kiếm trận trục quang một kiếm cùng ma đưa tang cùng ma chi nộ tứ đại siêu cường chuyển vận kỹ năng trừ phẩm cấp cao đá sở kỳ hiệu bên ngoài hàng vũ đạt được một cái phi thường ngoại ý muốn kinh hỉ hắn theo phẩm cấp thấp đá sở kỳ hựu bên trong tìm tới một cái thích hợp bản thân lại phi thường chân quý đá sở kỳ hựu nhị giai truyền thừa hư không hành giả chủ kỹ năng hư hóa thuật cái này truyền thừa là thiểm thức pháp sư tiến giai không gian hệ kỹ năng hư hóa thuật hư không hành giả truyền thừa mảnh vỡ trước mắt đẳng cấp cấp ba làm quanh thân không gian tự động vật mẹo tiến vào không gian hư hóa trạng thái mỗi giây tiêu hao bốn mươi điểm tinh thần lực nhiều nhất có thể tiếp tục năm giây thời gian cùn đồ sáu mươi giây lại là một cái thực dụng không gian kỹ năng a nay kỹ năng tiêu hao mặc dù khủng bố nhưng là một khi phát động về sau thân thể liền sẽ bị hư hóa bất kỳ cái gì vật lý có lẽ có thể đọ công kích đều sẽ theo thân thể xuyên qua từ đó vô hiệu hóa mít rơi hết thể công kích cùng linh thể hóa khác biệt linh thể hóa năng trên diện rộng miễn trừ vật lý tổn thương nhưng nếu như vật lý tổn thương cường đại đến trình độ nhất định đến mức vượt qua miễn trừ phạm vi linh thể cũng là có thể bị vật lý thuộc tính tổn thương giết chết hư hóa không giống miễn dịch vật lý, miễn dịch nguyên tố. Hàng vũ tương đương trốn vào một cái trồng chất không gian bên trong. Hắn có thể bị trông thấy, lại không cách nào bị chạm đến, thực thể hoàn toàn biến mất, cho nên cũng liền không cách nào bị tổn thương. Đương nhiên, hư hóa trạng thái phía dưới. Hàng vũ cũng vô pháp công kích người khác. Tóm lại kỹ năng này, cứ việc không sát thương lực, nhưng làm một hy hữu không gian thuộc tính kỹ năng, là một cường đại phụ trợ kỹ năng, giá trị của nó cũng không tại một cái tứ dai đá sở kỳ hiệu phía dưới. Chương 439, lo gần lo xa, chiến lợi phẩm theo thứ tự phân phối hoàn tất, sau đó chính là đối tài liệu chia cắt. Sa tuyển thành thu hoạch được tài liệu cao tới mấy chục vạn phần, mà lại không phải trên thị trường thường gặp ngũ lục cấp tài liệu, hết thể đều là mười mấy cấp cao cấp tài liệu, giá trị có thể nghĩ, cuối cùng bị chia ra làm phần 50% về thương long, 25% phân cho tiểu lãnh chô nhóm, 25% linh kiếm cục đám nhân tộc đoàn đội phân phối theo lao động dạng này phân phối tỷ lệ tất cả mọi người phi thường hài lòng thỏa mãn thương long công lao chiếm so cũng không chỉ năm mươi nhược quả thật nghiêm ngặt dựa theo luận công hành thưởng chế độ đến chấp hành thương lòng coi như cầm sáu mươi bảy mươi tài nguyên những người khác cũng không có lời nào dễ nói hơi nhường ra một điểm lợi ích đơn giản lôi kéo lòng người củng cố địa vị mà thôi tiểu tân lãnh chúa nguyện ý xuất ra xa tuyển thành bảo tàng một phần tư đối tiểu lãnh chúa mà nói là một bút con số kinh người dù cho bị chia làm hơn hai mươi phần tiểu lãnh chúa bình quân cầm tới tay cũng tương đương bọn hắn trước kia mấy tháng thậm chí non nửa năm thu nhập cái này còn không chỉ ta lấy xa tuyển thành thành chủ thân phận tuyên bố ngay hôm đó lên các vị lãnh chúa đối xa tuyển thành nộp lên trên thuế má chính thức cải thành thu nhập hai thành đồng thời lập tức thi hành hàng vũ ngay sau đó tiếp tục tuyên bố thanh khê trấn liệt phong trấn núi lửa trấn bay thạch trấn mộ chỉ riêng trấn tại lật đổ cả lỏ tàn bạo thống trị quá trình bên trong cống hiến lớn nhất dựa theo ước định lúc trước tiếp xuống thời gian một năm bên trong miễn đi thu thuế chúng tiểu lãnh chúa đại hỷ tạ thanh chủ tạ đại lãnh chúa bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc mà chiến chứ bức bách tại nhân tộc quật khởi áp lực tự vệ bên ngoài chủ yếu nhất động lực vẫn là vì cái này nam cái đạt được một năm miễn thuế tư cách tiểu lãnh chúa càng là mừng rỡ cái này mang ý nghĩa tương lai thời gian một năm bên trong vô luận trong lãnh địa sản xuất bao nhiêu tài nguyên tuôn ra bao nhiêu chân quý vật phẩm toàn bộ đều thuộc về lãnh địa mình tất cả một khối hôi tinh đều không cần đi lên giao hơn nữa còn hưởng thụ đại lãnh chúa bảo hộ cái này đổi lại trước kia quả thực không dám tưởng tượng đối với cái này năm cái thị trấn đặc biệt đãi ngộ mặt khác tiểu lãnh chúa chỉ có hâm mộ phần nhưng bọn hắn cũng biết xa tuyển thành chủ cũng không có làm việc thiên tư mỗi một bút phong thưởng đều theo lấy công lao mà tính thanh khê trấn là hồ tộc lãnh địa lãnh chúa hồ tam tại ương xào trấn phối hợp thành chủ lập xuống đại công liệt phong trấn là bán nhân mã lãnh địa Lãnh chúa là duy nhất đầu hàng nhân tộc bán nhân mã thế lực. Liệt phong chấn cũng vì đại quân công kích xa tuyển thành cung cấp căn cứ tần tiến, thật to tăng tốc công phá xa tuyển thành thời gian, giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất, cho nên đủ để nhận thành chủ ngợi khen.